Dạ khê liền ngốc lăng lăng nhìn nhị phu nhân, không có chút nào biểu tình, giống như không biết đau đớn dối gỗ. Đây là mẫu thân. Thân thể này đồng dạng chảy xuôi nàng máu, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Phí hy là nàng bảo bối, mà cái này bị vứt bỏ lại là cái không bị nhận đồng yêu nghiệt. Vì nàng bảo bối, nàng có thể buông tự tôn, chính là đối thân thể này nàng lại liền cơ bản thương hại đều không có. Ngươi thế nhưng làm ngươi miêu trảo thương ta bảo bối nữ nhi. Nghiệp chướng nhị phu nhân bang một tiếng, thật mạnh quăng dạ khê một cái bàn tay. Dạ khê ngạnh sinh sinh bị, không có né tránh. Nhị phu nhân, ngài làm gì vậy? Tiểu thư là ngài cốt đủ, ngài là tiểu thư mẫu thân, ngài không thể làm như vậy. Lan hạ quỷ gối nhị phu nhân bên cạnh, duỗi tay lôi kéo nhị phu nhân váy sam, cầu xin, cầu nhị phu nhân vòng qua tiểu thư, nàng cũng là ngài nữ nhi. Ngài không thể như vậy đối nàng. Nhị phu nhân chán ghét kéo ra chính mình váy, giống như đụng chạm thứ đổ dơ gì giống nhau, phẫn nội nhìn đột nhiên toát ra tới Lan Hạ, khi mắt, có cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cầu nô tài. Nhị phu nhân hướng tới phía sau bà tử sử cái ánh mắt, bà tử tiếp theo đem Lan Hạ kéo đi ra ngoài. Nhị phu nhân, ngài là mẫu thân A, ngài là mẫu thân A. Lan Hạ tiếng quát tháo dần dần đi xa. Nhị phu nhân hận không thể đem trước mắt dạ khê thiên đào và quả trong tay khăn đều đã bị ninh thành bánh qua trèo, trong mắt sát ý tận hiện. Phu nhân, trăm triệu không thể. Lưu ma ma nhìn thấy nhị phu nhân nổi lên sát ý, chạy nhanh tiến lên, nàng dù sao cũng là phí gia đích trưởng nữ, vinh Giang Thành thậm chí đại giao thủ đô đã biết được, vạn nhất xảy ra chuyện, không chỉ có lao phu nhân nơi đó, ngay cả hoàng gia cũng không hảo công đạo. Lưu ma ma khuyên, nhị phu nhân cắn chặt ngân nhà, đồng nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Miễn cưỡng xả ra một mặt khó coi tươi cười, "Mama yên tâm, ta biết ta sẽ không xúc động." Nhị phu nhân đi lên trước, Vô Dạ Khê gương mặt âm ngon nói, "Ngươi yên tâm, ngươi vẫn là Phi Khê, bất quá, hoàng tử phi là ta Hi Nhi. Ngươi hết thảy, ta nhất định thế Hi Nhi chút nào không lầm đoạt lại đây." Nhị phu nhân Vô Dạ khê mặt, đống nhiên cười, "Hi Nhi chịu những cái đó đau, không thể nhận không." Gương mặt này, ta nhìn trong mắt Nhị phu nhân lãnh khúc xoay người, ném xuống một câu âm ngon nói, cột lên một ngày, ngày mai cho ta phế đi gương mặt này. Quay lại hấp tấp, sân lại khôi phục kiên tĩnh. Dạ khê bị buộc chặt ở cây cổ thượng, nửa bên mặt đã sưng đỏ. trào phúng nhìn phía trước, ánh mặt trời đau đớn hai tròng mắt. Miêu ô! Đinh đang từ bụi cỏ chung đi ra, mắt mèo chung tràn ngập ủy khuất, phi thân nhảy lên, một móng đốt đem dạ khê trên người dây thừng hoa đoạn. Rồi sau đó ngồi sổm ngồi ở dạ khê trên vai, liếm láp dạ khê sưng đỏ nửa bên mặt. Dạ khê đạm cười điểm điểm đinh đang miêu cái mũi, lần này hoàn toàn trả hết. Không nợ. Dạ khê hai tròng mắt bắn ra một cổ hung ác ánh mắt. Đêm buông xuống, xích bá phủ đèn đốt sáng trưng, phía ra giả trẻ lớn bé ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa nói vừa cười. Liên quan tỷ nữ đều lộ ra nhẹ nhàng chi sắc, phía ra đã hồi lâu không cười thanh. Nhưng mà... Nơi này lại duy độc thiếu một người, chỉ có một người bị bài trừ bên ngoài, thế nhưng không người nhắc tới. Dạ Khê quỷ mị dường như từ trước cửa đi qua, trong lòng ngực ôm đinh Đàng, bên hai còn quanh quần kia cười vui thanh âm. Dạ Khê đi vào một chỗ hẻo lánh địa phương, ẩn ẩn có mùi máu tươi, ở một cái cũ nát trường ghế thượng, Lan Hạ chật vật ghé vào mặt trên, thở hổn hển, trên mông tràn đầy vết máu. Lan Hạ cố sức căng ra chính mình mí mắt, Nhìn thấy dạ khê hoàn hảo không tổn hao gì, khẽ động khỏe miệng cười, lộ ra một kia vui mừng biểu tình. Dạ khê vuốt ve đinh đàng, nhìn Lan Hạ, sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm, không có tự bảo vệ mình chi lực, lộ mạng hành sự. Lan Hạ, ngươi làm ta thực thất vọng. Dạ khê xoay người rời đi, ném xuống Lan Hạ lẻ loi giật mình tại chỗ. Cuốn 1 chương 19 Dạ khê đi vào tối tăm nhà ở, nhìn trên giường chính nằm bò Lan Hạ. Nghe nàng kia thống khổ tiếng rên rỉ, như cũ mặt vô biểu tình, đem trong tay một bình xứ phóng tới Lan Hạ đầu giường, nói cái gì cũng không có nói, xoay người rời đi tê đạo loạn. Lan Hạ ngơ ngẩn nhìn dạ khê bóng dáng, mê mang tâm thế nhưng dần dần rõ ràng mở ra, Lan Hạ run rẩy nắm bình xứ, thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó vui mừng nhắm hai mắt lại. Dạ khê nhìn thẳng liếc mắt một cái thái dương, khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh. Ôm quá nhảy lên thân đinh đàng, hướng tới một góc đi đến, ở sân yên lặng một góc, lại có một cái phiến không chấp mắt môn, nghiên đại xa xăm khóa đã dỉ sát trụ, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền có thể mở ra, mà ngoài cửa, chính là Vĩnh Giang Thành. Dạ khê ôm đinh đàng ra cửa, hướng tới phố xá sầm uất đi đến, tránh cho phiền thoái, dạ khê đem chính mình tay phải dùng băng vải trói lại, che giấu rất đoàn trường Ngồi đến nạ rẽ, đinh đàng liền miêu ôm một tiếng nhắc nhở dạ khê. Tam quải hai quải, liền tới tới rồi một cái khác náo nhiệt trên đường phố. Đường phố hai bên bảy quán người đều mặt lộ vẻ hung sắc, ánh mắt cảnh giới nhìn chầm chầm mỗi một cái bước vào này phiến thổ địa người xa lạ, mà trên đường phố xuyên qua người đi đường hoặc lên mặt đao, hoặc đề xích sát, hoặc hung thần ác sát, hoặc tiếu lý tàng đao, mà mỗi người trên người phong xuất ra tới đều là hôn tạp người sống chớ tiên khí lạnh cùng lấm lấm sắc khí, tại đây một cái trên đường chẳng sợ chỉ là một cái bên đường tiểu khất cái, đều không thể khinh thường. Dạ khê đứng ở đường phố Trung ương, ôm tiểu hắc miêu đinh đàng, lạnh nhạt cảm thụ được chung quanh hơi thở, không có run sợ, không có kinh hãi, có chỉ là xa cách đã lâu quen thuộc. Dạ khê bước vào trong đó, làm lơ rất chung quanh mấy đạo lạnh băng tấm mắt, thông thả hướng tới mục đích địa đi đến. Cùng trên đường phố đông đảo áo quần lỗ lăng bất đồng, dạ khê kia một thân tăng bào sắc quần áo dị thường chói mắt. Nhỏ sinh thân mình ở một chỗ cửa hàng trước ngừng lại, tung bay lá cờ thượng viết một cái cực đại đánh của tự. Dạ khê thuận thuận đinh đang đầu, giống như ở khen ngợi đinh đang tìm đúng rồi địa phương. Đinh đang lười biếng mị mị mắt nghèo, tựa hồ thực hưởng thụ dạ khê vớt ve. Dạ khê không chút do dự ôm đinh đang bước vào cái này địa phương, bước qua ngay cửa, phóng nhãn nhìn lại, bên trong thế nhưng dị thường trống trải, không có chút nào che đậy vật, nhìn không xuất gì mà lầu hai còn lại là một gian gian bị ngăn cách phòng, này gian sòng bạc rất đơn giản, lại cũng thực đặc biệt. Dạ khê câu môi cười, chưa bước vào môn cũng đã nhận thấy được, này gian sòng bạc thế nhưng không người trông coi. Chứ bỏ bưng trà đổ nước gã sai vặt, lại vô mặt khác hộ vệ. Sòng bạc lao bản lại là như vậy yên tâm sao? Dạ khê nhúng mày, một bàn một bàn nhìn quét, mọi người tiếng quát tháo cùng cái sàng thanh thúy va chạm thanh hỗn loạn ở bên nhau. Thanh âm càng diễn càng liệt, đứng ở trong đó, dường như phải bị này cổ tạp âm cắn nuốt rất giống nhau. Lệnh nhạt tầm mắt đảo qua mà qua, hai tròng mắt chậm rãi đóng lại, lại chậm rãi mở, này trong ngấy mắt, kia một đôi lược hiện ngông lung hai mắt chợt thanh minh, trung quanh ồn ào cũng dần dần đi xa. Dạ khê đi đến một trương chiếu bạc trước, cái bàn đối diện đang ngồi một vị nhắm mắt dưỡng thần áo đen nam tử, nam tử chính nhàn nhã phòng trà, một cái tay khác giữa dòng lợi thưởng thức ba viên xúc sắc. Dạ khê đem trong lòng ngực đinh đang một phen đặt ở trên chiếu bạc, lãnh đạo nhìn về phía áo đen nam tử. Áo đen nam tử lúc này mới mở mắt ra, sắc bén ánh mắt bắn về phía dạ khê, lạnh băng đảo qua trên chiếu bạc chính liếm móng vuốt đinh đang, mày hơi trọn, ánh mắt bên trong nghi ngờ tấn hiện. Đinh đang tựa hồ nhận thấy được áo đen nam tử khinh bỉ, ngẩng đầu hướng tới áo đen nam tử mắt trợn trắng, miệt thị chi sắc tấn hiện không thể nghi ngờ phát hiện bị miêu khinh bỉ áo đen nam tử trợt toàn mở to hai mắt rồi sau đó lại nguy hiểm nhéo lại xúc sắc rời tay mà ra vước đường cong rơi vào trung bên cạnh xoa trung vách tường xoay 3 vòng ngừng lại thêm chi bên trong mặt khác ba viên 6 viên xúc sắc đều là thuần một sắc 6 giờ mà trung đình lạc địa điểm lại là đại tự vị trí dạ khê đạm cười nàng liền sợ không người bồi chơi dạ khê đôi tay đem chung cầm lấy đảo khấu khởi tả hữu chậm rãi lay động trên dưới lắc lư rồi sau đó vững vàng phóng tới trên bàn mở ra chung cái nhất trụ kính thiên sáu viên xúc sắc chỉnh tề sắp hàng ở bên nhau đỉnh đầu một chút áo đen nam tử ngón tay vừa động xúc sắc vững vàng dừng ở trên mặt bàn sáu viên xúc sắc đều là một chút kinh ngạc chi sắt chợt lóe mà qua áo đen nam tử lúc này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đi tiểu đêm khê tới dạ khê giật giật cứng đờ thủ đoạn cái kia chung không nhẹ đánh cuộc gì Áo đen nam tử mở miệng nói chuyện. Tiền. Dạ khê cũng không dài dòng, nàng hiện tại nhất yêu cầu rồi lại nhất thiếu chính là tiền. Đòi tiền nhanh nhất, lại không hưởng công phu địa phương, không gì hơn tay không bộ bạch lang sòng bạc. Áo đen nam tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua tiểu hắc miêu, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, dối tay đem một bên bảy ra cân lượng toàn bộ ném đi ra ngoài, một ván định thắng thua. Dạ khê gật đầu, đi lên trước. Đem đinh đang như hàng hóa giống nhau ném tới cân lượng đôi. Đinh đang không vui kêu một tiếng, thở phì phì ghé vào cân lượng hóa trăng chết. Miêu nung vừa lúc hướng về phía áo đen nam tử, đôi mèo lại lưu loát đông đưa lúc lắc, giống như ở thị uy. Áo đen nam tử bản tay một chảo, chung cùng xúc sắc đồng loạt rơi vào trong tay, gấp lên chung cái, xúc sắc rối tinh rối mù vang lên tới, len ken len ken hỗn độn va chạm ở bên nhau, mà giờ phút này. Trung quanh tiếng gào cùng xúc sắc và chạm thanh hôn tạp ở bên nhau. Dạ khê nhấp miệng, nhìn chầm chầm áo đen nam tử trong tay trung, tập trung tinh thần, hai mắt không trước mắt, áo đen nam tử chơi cái đa dạng, trung thanh, một tiếng ngồi xuống. Áo đen nam tử lười biếng rửa vào ghế trên, chờ đợi dạ khê đa án. Trung xuất sắc lại không có bởi vì trung đình chỉ mà giảm tốc độ, ngược lại càng thêm nhanh chóng hôn độn lên, trước mắt công phu, hôn độn tiếng động nháy mắt biến mất. Thay thế còn lại là đều nhịp nệm bước. Đinh. Xuất sắc tính. Cùng lúc đó, dạ khê hai tròng mắt bên trong cũng phụt ra ra một cổ dị quang, nàng đi đến chiếu bạc trung thấy, nhìn cực đại đại, tiểu hai chữ, tay chậm rãi nâng lên, ở áo đen nam tử châm chọc ý cười xa suốt hạ. Cười hoàn toàn cương ở áo đen nam tử bên miệng, áo đen nam tử không dám tin tưởng đứng lên, gắt gao nhìn thẳng dạ khê kia một ngón tay sở chỉ địa phương, không phải đại, cũng không phải tiểu. Đinh đang nhưng thật ra tốc độ, móng nuốt một phen chụp phi chung cái, bên trong sáu viên xúc sắc sắp hàng chỉnh tề, mà mặt trên thế nhưng không một điểm, nhẹ nhàng một chạm vào, xúc sắc đều hóa thành bột phấn. Đinh đang hướng tới áo đen nam tử bãi bãi chính mình miêu ngông, rồi sau đó trở lại Dạ Khê kia ấm áp ôm ấp trùng, liếm chính mình mau, mắt mèo nheo lại, biểu hiện chính mình cao hứng. Dạ Khê chiều áo đen nam tử vươn tay, đưa tiền Áo đen nam tử khoe miệng run rẩy nhìn thẳng trước mắt này một con tay nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới nhỏ sinh dạ khê thế nhưng sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người. Áo đen nam tử ném ra một sấp ngân phiếu, đưa cho dạ khê. Dạ khê cũng không thèm nhìn tới, thu hồi tới liền xoay người rời đi. Tiếng ồn nào đi xa, không người nào biết ở sòng bạc một góc phát sinh chấn động một màn. Dạ khê ôm đinh đang hoàn toàn đi vào trong đám người, thẳng đến tại đây một cái phố cuối biến mất. Nhưng mà ở nơi tối tăm, lại có một đôi lãnh khốc đồng tử, vô tình đem này hết thể thu hết đáy mắt. Cuốn một chương 20 tạng bội. Mấy ngày qua đi, Lan Hạ đã có thể xuống giường, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt, chính là người tinh thần lại hảo rất nhiều, có thể xuống đất trước tiên. Lan Hạ trước tiên cấp dạ khê thỉnh an toàn văn đọc. Nô tỉ cảm tạ tiểu thư ra tay cứu rút. Lan Hạ cung kính hướng tới dạ khê dập đầu lệ ba cái. Dạ khê treo đuổi trên bàn đình đang Ánh mắt tản mạn đảo qua Lan Hạ, là chính ngươi tạo hóa. Dạ khê nhẹ nhàng méo méo đinh đang miêu cái mũi, chọc đến đinh đang thỉnh thoảng lại dùng móng nuốt khẻ chính mình ngứa cái mũi. Dạ khê xoay người lại, túi đầu nhìn Lan Hạ, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra ngươi là nghị thông suốt. Ít nhiều tiểu thư đề điểm. Lan Hạ khỏe môi gợi lên một mặt thỏa mãn cười, lại lần nữa dập đầu, là nô tỷ phía trước ngu muội Nô tỷ vẫn luôn cho rằng, mặc kệ khi nào, Chỉ cần đem chủ tử đặt ở đệ nhất vị, mặc kệ gặp được sự tình gì, Lô Mãng đấu tranh anh Dũng, đều là chân thành biểu hiện. Lan Hạ nhìn dạ khê ánh mắt chung phụt ra ra một cổ kỳ dị sắc thái, là nô tỳ hẹp hòi, ở không có đủ năng lực tự bảo vệ mình thời điểm, Lô Mãng chỉ có thể cấp chủ tử mang đến vô tận phiền thoái, liền tính là chân thành cũng biến thành chặn đường thạch. Lan Hạ đem chính mình đã nhiều ngày nhớ nhung suy nghĩ nói ra. Dạ khê gật đầu, đánh giá Lan Hạ, Là cái người thông minh. Dạ khê từ tay háo trung rút ra tam tấm ngân phiếu, đưa cho Lan Hạ, về sau ẩm thực, chính mình nghĩ cách, phí ra đồ vật, ta không nghĩ lại dùng, ta quần áo, không cần nhiều chuẩn bị, tăng bảo sửa chữa một chút liền hảo. Lan Hạ ngơ ngẩn nhìn trước mắt ngân phiếu, ngốc lăng lăng nhìn chầm chầm dạ khê, đầu ầm ẩm vang lên, kích động một câu đều nói không nên lời. Lan Hạ máy móc tiếp nhận ngân phiếu, ngơ ngác nhìn, kích động thiếu chút nữa ấy nhảy lên, tiểu thư. Đây là thừa nhận nô tỷ. Ta bên người không lưu vô dụng người. Một khi có một ngày, ngươi trở thành phế tử. Kết cục, chớ có trách ta không có trước tiên nói cho ngươi. Dạ khê nắm đinh đang miêu cổ. Ra cửa. Chờ Lan Hạ phục hồi tinh thần lại. Dạ khê đã không thấy bóng dáng. Lan Hạ cúi đầu xem xét ngân phiếu. Mỗi một chương đều là một và lượng. Thật nhiều bạn. Lan Hạ khiếp sợ nhìn. Tiểu thư thế nhưng đem nhiều như vậy tiền giao cho nàng. Lan Hạ đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, mà giờ phút này xích Bá Phủ đang ở vì nên đón khách quý đã đến mà làm chuẩn bị. Phí Lão Phu nhân vẻ mặt nhẹ nhàng vui mừng nhìn bên ngoài, Nô no Mama, sự tình làm như thế nào? Phí Lão Phu nhân dò hỏi bên cạnh lão giả. Nô no Mama như cũ một bộ kính cẩn bộ dáng chờ ở một bên, không mặn không nhạt nói, lão Phu nhân quên mất, ngài đã đem sự tình tất cả công đạo cấp nhị Phu nhân cùng Trịnh Mama. Chính ma ma làm việc luôn luôn ổn thỏa. Chính ma ma làm việc ta cũng không lo lắng, chỉ là lao nhị ra, phí lao phu nhân cười xua xua tay, thôi thôi, kết quả giống nhau liền hảo. Phí lao phu nhân ngồi dậy, gấp không chờ nổi hướng ra ngoài nhìn, hy vọng hy nha đầu không cần bỏ lỡ cơ hội tốt. Nô ma ma cúi đầu, đáy mắt hiện lên một mạt dị quang, không có đáp lại. Lao phu nhân, tam hoàng tử đã vào phủ, đại lao ra, nhị lao ra ở bồi sau đó liền sẽ tới cấp vấn an lão phu nhân. một người gã sai vật vội vàng chạy tới chuyến đạt lời nói, lại xoay người rời đi. phí lão phu nhân mơ hồ tâm chậm rãi vững vàng xuống dưới, người chấn định ỷ ở chỗ tựa lưng thượng, ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa. ta còn là không yên tâm, Ngô no Mama, ngươi đi xem Hy Nha đầu chuẩn bị như thế nào, nhiều dặn dò mấy lần, không cần xảy ra sự cố hảo. phí lão phu nhân đột nhiên hướng tới Ngô no Mama nói. Nô ma ma mới vừa bước ra cửa, liền gặp được đến gần đoàn người, đại lao ra cùng nhị lao ra gia trung gian vây quanh đúng là uy nghi tam hoàng tử. Rất xa nhìn tam hoàng tử, nô ma ma hai mắt híp lại, rồi sau đó lại vội vàng rời đi. Tam hoàng tử đến hàn xá, lao thân không có từ xa tiếp đón, thỉnh tam hoàng tử thứ lỗi. Phí lao phu nhân đứng dậy cấp tam hoàng tử chào hỏi. Tam hoàng tử khẽ vướt một chút, lược hiện lãnh đạm nói, lao phu nhân thân mình thiếu an. Miệng lễ. Theo sau ghế trên, ánh mắt sắc bén đảo qua phí lao phu nhân kia một trường che kín tăng thương mặt, bưng lên tỉ nữ thượng trà, nhẹ mổ một ngụm, nghe nói nhị. Tổ mẫu, tổ mẫu. Đúng lúc này chờ, nơi xa bay tới từng tiếng điểm mỹ tiếng nói, theo sau, liền nhìn đến một mặt hồng nhạt nhào vào nhà ở. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là cái tiếu lệ nữ hài, bị mẫu đơn điểm suyết hồng nhạt váy dài lặng lẽ rơi xuống đất. Vai trái một đóa tiểu diễm mâu đơn chính lạng yên nở rộ, tú khí khuôn mặt nhỏ bị diễm trang che đậy, âm nhu lộ ra một cổ trưng dương. Tổ mẫu, nhìn một cái hy nhi tân y rời phục. Nữ hài làm như không có nhìn thấy trong phòng xa lạ nam tử, bắt lấy váy ngay tại chỗ dạo qua một vòng, tiếng cười quyến rũ mà trêu trọc, váy sam thượng mâu đơn đã chịu phong ủng hộ, thế nhưng lạng yên nở rộ mở ra. Chắc thủy long một tay nắm chặt chén trà, ngón tay có chút phát cương kia một đôi mắt trung phụt ra ra một cổ nóng rực sáng rọi. khi nhi, còn thể thống gì, khách quý còn ở. Phí Lao phu nhân quát lớn phí hy, trong mắt lại không thấy chút nào trách cứ, mau, mau chút khấu tạ tam hoàng tử, nếu không phải tam hoàng tử kịp thời ban thuốc, người nhà đầu này còn không biết sẽ thành cái quỷ gì bộ ráng. Phí Lao phu nhân kích động đối với phí hy vây tay. Phí hy dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía chắc thủy long. Mẫu đơn váy còn ở hơi hơi run rẩy, thân mình nóng lên, gương mặt tưởng đỏ, phí hy để váy toái bước lên trước. Đối với chắc Thụy long được rồi cái phúc lễ, phí hy cảm tạ tam hoàng tử ban thuốc. Lúc này, mới phát hiện, phí hy hi tay phải còn ở bị băng vải buộc chặt. Một cổ nồng đậm mẫu đơn hương bay tới, chắc Thụy long hai tròng mắt càng thêm mông lung, người chính là xích bá phủ nhị tiểu thư. Chắc thủy long tìm được chính mình thanh âm, thu liếm khởi kinh ngạc chi sắc khỏe miệng gợi lên một mặt thú vị cười. Phí Hi hơi hơi cúi đầu, lông mi khẽ run, đáy mắt hiện lên lệ quang, Tam Hoàng tử là đến xem tỷ tỷ sao. Phí Hy ngừng đầu hỏi, chỉ là thiên chân ánh mắt phối hợp quyến rũ nùng trang, thực sự có khác một phen tư vị, mọi người đều nói, Tam Hoàng tử là Hy Nhi tỷ phu, kia tỷ phu có phải hay không phải cho Hy Nhi lễ gặp mặt. Phí Hi nghịch ngợm vương tay, chờ mong nhìn chắc Thủy Long. Hy Nhi, không được đối Tam Hoàng tử vô lễ, Phí lao phu nhân chạy nhanh qua lớn, vội vàng cấp chắc thủy Long xin lỗi, giải thích phí hy tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Chắc thủy Long cười, người muốn lệ gặp mặt. Chắc thủy Long dối tay đem bên hông một khối thứ có long ngọc bội rút ra phóng tới phí hy trong lòng bàn tay, như thế, tặng cho người như thế nào? Tam hoàng tử, trăm triệu không được. Phí lao phu nhân khiếp sợ suýt nữa từ ghế trên trượt xuống dưới, vội vàng nói, khi Nhi, mau chút đem ngọc bội còn cấp tam hoàng tử. Phí Hi khó hiểu nhìn thoáng qua Phí lao Phu nhân ám trầm sắc mặt, rồi sau đó đi lên trước, đem Ngọc Đội một lần nữa đưa tới Trác Thụy Long trước mắt. Hi Nhi không thể muốn. Phí Hi tràn đầy ủy khuất lắc đầu. Bổn Hoàng Tử đã cho ngươi, Ngọc Đội chính là của ngươi. Trác Thụy Long đối Phí Hi trả về Ngọc Đội hành vi có chút sinh khí. Trong cung có việc, bổn Hoàng Tử không quay dậy. Trác Thụy Long đơn giản cáo biệt, xoay người rời đi. Ra xích bá phủ đại môn. Chắc Thủy Long đột nhiên quay đầu nhìn kia khối nạm vàng bằng hiệu, khoe miệng gợi lên một tiêu quỷ dị cười. Cuốn một chương 21 đích trưởng nữ. Này khối ngọc bội là ta đại giao quốc thủy tổ kiến quốc chi sơ sai người chế tạo hai khối ngọc bội chi nhất toàn văn đọc. Một khối ngọc bội, có thể điều động thiên hạ binh mã, một khối long bội, chương hiển đế vương tôn quý. Phí Lao phu nhân che giấu không được trên mặt kích động, trên mặt cơ bắp đều bởi vì cười mà run rẩy. Phí Hi kinh ngạc nhìn chính mình trong tay nho nhỏ ngọc bội, không nghĩ tới thế nhưng như thế quý trọng. Tổ mẫu, này! Phí Hi có chút vô thố nhìn lòng bàn tay long bội. Hoàng tử đại hôn phía trước, long bội là ban cho chính Phi. Đây là tổ tông truyền xuống tới quý củ. Phí Lao phu nhân vui mừng nhìn Phí Hi, khi nha đầu, ngươi không có làm tổ mẫu thất vọng. Phí Lao phu nhân đem Phí Hi chiêu đến bên cạnh, thân mật sờ sờ Phí Hy khuôn mặt. Phí hy nửa dương miệng, đem ngọc bội gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc, tổ mẫu, này, có phải hay không nói, Hi Nhi, phí hy không có đem phía dưới nói nói ra, chính là kia hai mắt chung khát vọng đã che đậy không được. Phí lao phu nhân chịu mến bước vẽ phí hy đầu tóc, hoàng tử phi định là chúng ta hy Nhi, nhị phu nhân ở một bên trịnh chọc nói, nhìn phí hy vui mừng biểu tình cũng thả lòng biểu tình, nương. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhị phu nhân ít có bình tĩnh. Hoàng tử phi. Đại phu nhân khinh miệt nhìn lướt qua nhị phu nhân, xích ba phủ, đích trưởng nữ chỉ có một, hoàng tử phi cũng chỉ có một cái. Ta cái này đương đại bá mẫu nhịn không được ra mặt nói vài câu. Đại phu nhân tầm mắt ở nhị phu nhân cùng phí hy trên người qua lại biến hóa, đều nói huyết hòa tan thủy, đồng dạng là một người sinh hài tử, đãi ngộ khác biệt vì cái gì liền lớn như vậy đâu. Nhị đệ muội, ngươi nói đi. Đại phu nhân chất vấn nói. Nhị phu nhân meo lại đôi mắt, nguy hiểm nhìn về phía đại phu nhân. Đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì? Mùi thuốc xuống mười phần, ngươi muốn cố ý tìm tra, ta phụ bồi. Đại phu nhân châm chọc nhìn nhị phu nhân, mấy ngày trước đây không biết là ai xâm nhập khê nhi kia hải tử sân. Lăng là đêm này trói lại một ngày, lan hạ không thể hiểu được bị đánh bản tử, nghe nói có người còn muốn hủy hoại khê nhi mặt. Đại phu nhân cười như không cười nhìn nhị phu nhân, tục ngữ nói liếm ngẽ tình thâm, hồ độc còn không thực tử, nhị đệ muội, ngươi không cảm giác ngươi làm quá mức. Thân là mẫu thân, ngươi sao mà chịu nổi. Đại phu nhân bi thương lắc đầu thở dài. Nhị phu nhân mặt tâm trầm, trừng mắt đại phu nhân, đại tẩu, ngươi là thành tâm tìm cha sao. Ta nói rất rõ ràng, ta chỉ có một trai một gái. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị đệ muội. Chớ nên trách đại tổ nói chuyện sắp bén, chúng ta phi ra tổ tông lưu truyền tới nay quy củ danh mạch. Phi ra cũng là danh môn vọng tộc, dòng chính bên trong sinh ra đứa bé đầu tiên định vì chứng đích, từ xưa đến nay đều là như thế, đây cũng là cùng nhà khác bất đồng chỗ. Đích trưởng nữ xuất từ nhị đệ mọi ngươi bụng, đây là liền hoàng gia đều nhận định sự thật, hiện tại nhưng thật ra tưởng phản bác. Nghi ngờ thánh chỉ, nghi ngờ tiên hoàng. Chúng ta xích bá phủ có thể có hôm nay phồn vinh. Nhận được hoàng gia rũ lòng thường, ngươi như thế hành vi, là muốn đem ta phí ra đẩy vào vạn trượng vực sâu. Đại phu nhân đột nhiên cất cao âm điệu, nàng trợ tiếng quát làm nguyên bản vui mừng phí lao phu nhân cũng đống nhiên ngơ ngẩn. Đại phu nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nương, con dâu thân mình không khỏe, đi trước cáo lui. Đại phu nhân xoay người rời đi. Phí hi cúi đầu, gắt gao nhấp môi, sắc mặt tâm trầm hết sức, đáy mắt bắn ra từng luồng ngoan độc quan mang. Tay dùng sức nắm chặt ngọc bội, chầm mặt không nói. Hảo, thời điểm không còn sớm, đều ai bận việc ấy. Phí lao phu nhân khôi phục bình tĩnh, khi nha đầu, người thân mình mới hảo, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ngọc bội hảo sinh phóng. Phí hy gật đầu, quỷ an rời đi. Đương nhị phu nhân cũng muốn rời đi là lúc, phí lao phu nhân lại đống nhiên đem này gọi lại. Lao nhị ra, người tuổi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện. Sự tình không có xoay chuyển phía trước nàng chính là hoàng gia người, ngươi không có quyền lợi động nàng, phí gia không có quyền lợi động nàng nửa sợi lông. ngươi cho ta nhớ kỹ. phí lao phu nhân lạnh giọng nói. nhị phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hung ác nham hiểm chết nhìn chằm chằm mặt đất, cực không tình nguyện gật gật đầu, xoay người chạy đi. tam hoàng tử, ngọc bội, nhị tiểu thư, đại phu nhân lan hạ đem nghe được tin tức một chữ không lầm truyền đạt cấp dạ khê. Dạ Khê nhẹ mổ một miệng trà, khỏe môi lạnh lùng gợi lên, sắc bén ánh mắt nhìn Lan Hạ, đại phu nhân phản ứng nhưng thật ra có chút ý tứ. Dạ Khê đem một khắc ly trà lạnh đặt ở đình đang trước mặt, đúng rồi tam hoàng tử gọi là gì? Dạ Khê hỏi, Lan Hạ ngẩn ra hạ, rồi sau đó nói, hoàng gia dòng họ vì chắc, tam hoàng tử tên họ, Lan Hạ thoáng, có chút kiếm kỵ, chính là tưởng tượng đến Dạ Khê không giống người thường, trần trơ nửa ngày nói ra, chắc Thủy Long. Chắc Thùy Long, Thùy Long, Điêm Lành, Đàng Long, tên nhưng thật ra khí phách, chỉ là không biết bản nhân có phải hay không như người danh giống nhau. Dạ khê nhìn Lan Hạ, câu môi đạm cười, Lan Hạ tuy rằng chỉ là một giới tỷ nữ, nhưng ở xích bá phủ năng lực cũng là làm người kinh ngạc. Phàm là dạ khê muốn hiểu biết có quan hệ xích bá phủ người cùng sự, Lan Hạ đều có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra tới. Lan Hạ giống như là dạ khê ở xích bá phủ thái mắt ta nhưng thật ra đối phí gia đích trưởng nữ mệnh chắc chắn có chút tò mò. Vài giọt nước trà vẩy ra đến dạ khê mu bàn tay thượng, túi đầu nhìn lên, nguyên lai là đình đang đánh nghiêng chén trà, dạ khê một cái tắt đem tiểu hắc miêu đình đang trụ phi, đình đang đụng vào khung cửa thượng, thân mình lại trên sàn nhà đánh mấy cái lan, miêu ôm một tiếng bốn tháo chạy khai. Lan hạ khỏe miệng run rẩy vài cái, một màn này nàng đã thấy nhiều không trách, nô tỉ nhiều ít có chút hiểu biết, Danh môn thế ra đều là dòng chính đại phòng trưởng tử vì đích trưởng tử, mặc kệ khi nào sinh ra đều là như thế bối phận, mà phí ra từ xưa đến nay đều là cái này truyền thừa chỉ có dòng chính dòng bên hai phân, mà từng người phân chia lại không có như vậy minh xác dòng chính chung, mặc kệ nào một phương, cái thứ nhất giáng sinh nam hải, nữ hải chính là đích trưởng tử, đích trưởng, nữ, dạ khê mu bàn tay chống chính mình cảm, cười lạnh gật đầu. Thân thể này thuộc về nhị phòng, lại thành đích trưởng nữ, này cũng liền không có gì kỳ quái. Dạ khê nhìn chính mình đoạn trưởng, chỉ bụng mềm nhẹ vướt ve đoạn trưởng đường con. Tiểu thư một chút đều không lo lắng sao. Lan hạ rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới, tuy rằng tiểu thư nắm có thánh chỉ, nhìn như là ván đã đóng thuyền sự tình, chính là nô tỳ tổng cảm giác tiểu thư hẳn là phòng bị một ít hảo. Dạ khê nhúng mày, hướng tới lan hạ nhàn nhạt cười vài tiếng, lại không có đáp lại. Lan hạ không hiểu ra sao. Dạ khê đứng lên, dạo bước đến trước cửa, một trận âm phong ập vào trước mặt, trực tiếp quát người không mở ra được mắt. Vèo, Một chi mũi tên nhọn bay vụt mà đến, dạ khê nghiêng đầu trật lóe, quả tua dạ khê gỏ má gào thét mà qua, trực tiếp hoàn toàn đi vào vách đá bên trong. Tiểu thư. Lan hạ dọa chạy nhanh tiến lên xem xét. Dạ khê nhìn trầm chầm, chầm phía trước nhìn hồi lâu. Rồi sau đó đi vào mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào địa phương, ngón tay đụng chạm động, một cổ khí lạnh từ ngón tay truyền lại đến trong thân thể, dạ khê hai tròng mắt nguy hiểm nhữ lại, thực hảo. Cuốn một chương 22 chuẩn bị. Đinh đang hét lên một tiếng, lập tức bay đến dạ khê trên vai móng vuốt đột nhiên hướng tới vách tưởng lỗ chống một chảo vách đa giống như đậu hủ giống nhau mềm mại vỡ vụn chỉ nghe được thanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, có cứng rắn đồ vật ké rớt đến mặt đất. Đinh Đăng ngay tại chỗ nhảy hạ, ở đá vụn đôi dùng móng đuốt khẻ một phen, rồi sau đó lăn ra một cây tốc trưởng cường châm toàn văn đọc. Miu, Đinh Đăng ngẩn đầu hướng tới Dạ Khê Tê, rồi sau đó ở sạch sẽ trên mặt đất vô vô chính mình móng đuốt, đem móng vuốt thượng lây dính vôi nem rớt. Dạ Khê cười như không cười nhìn Đinh Đăng, ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay hấn ở Đinh Đăng miêu trên đầu, nguyên lai ngươi còn có loại này bản lĩnh. Dạ Khê nhàn nhạt cười. Chỉ là này tôi cười như thế nào nghe như thế nào làm người sờn tóc gãy. Đinh đang khô cần nhìn dạ khê, hủy khuất xúc miêu cổ, thâm giọng nước nở, làm như ở kể ra cái gì. Dạ khê không đi để ý tới đinh đang hủy khuất ánh mắt, duỗi tay đem trên mặt đất cương châm nhéo lên tới, châm trọc sắc bén vô cùng, đặt ở ánh mặt trời dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một tinh điểm màu đen, lan hạ, cái kia bạc muốn tới. Lan hạ sắc mặt có chút trắng bệnh, nghe được dạ khê mệnh lệnh. Chạy nhanh xoay người rời đi, cũng cầm một phen tiểu bạc muông trở về, giao cho dạ khê, rồi sau đó an tĩnh đứng ở một bên. Dạ khê đem cương châm tiêm ở bạc muông thượng vướt ve vài cái, thức mau ánh sáng màu bạc thế nhưng biến thành màu đen, có độc. Hơn nữa là kịch độc. Đây là muốn buồn cô nương mệnh. Dạ khê âm lánh cười, nhìn vết đá, có thể cự ly xa đem cương châm đánh vào trong đó, đủ thấy lực đạo chi cường hãn, đây là cổ đại nội lực. Dạ khê suy nghĩ, dạ khê đem bạc ngón cùng cương châm ném tới trên bàn, quay đầu nhìn Lan Hạ. Lan Hạ tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn sợ hãi, chính là kia một đôi kiên định hai tròng mắt chung để lộ ra tới còn lại là một cổ chấp nhất, đem đồ vật phóng lên. Dạ khê chỉ chỉ trên bàn đồ vật, đã nhiều ngày đồ ăn, nhất định phải tự mình trông giữ, ăn cơm phía trước phải dùng bạc khí kiểm nghiệm. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết. Lan Hạ ổn định một chút tâm thần gật đầu đáp khê tiểu thư nhưng ở đúng lúc này chờ một cái xa lạ thanh âm từ bên ngoài vang lên dạ khê hướng tới lan hạ xử cái ánh mắt nắm lên tiểu hắc miêu hướng tới trên giường đi đến lan hạ đem đồ vật lưu loát thu hồi tới nhìn lướt qua hủy hoại vách tường xoay người ra cửa nguyên lai là lan đan tỷ tỷ lan hạ mỉm cười hướng tới người tới hành lễ tỷ tỷ như thế nào có thời gian rồi đến nơi đây tới lao phu nhân thân mình sắp tới tốt không Lan Hạ nói khách khí lời nói. Lan Đan hướng tới trong phòng cẩn thận nhìn thoáng qua, nâng nâng cảm tiểu thư như ở. Vừa mới cùng Miêu Nhi chơi trong chốc lát, lúc này phỏng trừng đã ngủ rồi. Lan Hạ phóng thấp tiếng nói, lược hiện bất đắc gì nói, tỷ tỷ cũng hiểu biết, hống tiểu thư đi ngủ không dễ dàng. Lan Hạ lộ ra một kia chua sót, chúng ta làm nô tỉ, chủ tử hảo liền hảo. Lan Hạ rũ xuống đôi mắt. Lan Đan vô vỗ Lan Hạ tay. Ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc, chuyện này cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Lan đan sắc mặt có chút ngưng trọng, chính Mama ma để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng. Mấy ngày nay hảo sinh chăm sóc tiểu thư, chớ có tiểu thư ra cái gì đừng rẽ, ngày mai cái sẽ có người tới cấp tiểu thư đo kích cỡ. Đo kích cỡ? Làm siêm bi gì hả? Lan hạ nhúng mày, tò mò hỏi Lan đàn, hảo tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lan hạ trong lòng có chút sốt ruột. Trên mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Lan Đan xả ra một tia lược hiện khó coi cười, "Yên tâm, chuyện tốt. Tỷ tỷ không cần có lệ muội muội, nếu không có là đại sự, tỷ tỷ cũng không cần phải tự mình đi một chuyến." Lan Hạ nắm Lan Đan tay, tỷ tỷ nói thẳng, muội muội trong lòng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Lan Hạ nghiêm túc nói, "Lan Đan gật đầu, chính ma ma buồn tính toán tự mình tới, trùng hợp có việc trì hoãn, ta liền tự tiến cử lại đây." Lan Đan sắc mặt đột nhiên biến cẩn thận, buổi sáng trong cung phái người tới truyền lời, vài ngày sau cung yến muốn khê tiểu thư tham gia. "Cung yến?" Lan Hạ nghe xong thay đổi sắc mặt, hai mắt chừng lớn, "Chính là, chính là tiểu thư bộ dáng này?" "Ai, nói chính là việc này." Tuy nói mọi người đều biết tiểu thư tình huống, chính là dù sao cũng là tương lai hoàng tử phi, tổng muốn cùng đại gia gặp mặt. Lan Đan thở dài, rồi sau đó lại đối với Lan Hạ nói: Ta trộm nghe lão phu nhân nói, Lan Đan đột nhiên nói, lần này cung yến thế ra con cái đều phải thăm ra, ngươi nhất định là muốn đi theo đi, ngươi muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lan Hạ ngẩn ra sau một lúc lâu, vui mừng nhìn Lan Đan lo lắng thần sắc, đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Lan Đan mới rời đi. Dạ khê đẩy cửa mà ra, trong lòng ngực ôm đinh đàng, hiển nhiên là nghe do hai người nói chuyện. Cung yến! Dạ khê hơi hơi meo lại hai mắt, đông nhiên nở nụ cười, rốt cuộc phải có động tác. Tiểu thư, lan hạ nhìn dạ khê khó lường hai trong mắt, trong lòng buồn chồn. Phí hy tinh tế đếm trên giường phô khai váy dài, mày nhữ lại, thần sắc rồi dám, nương, nữ nhi xuyên cái dạng gì hảo. Cung yến nhất định thực trang trọng, chính là lại không thể quá mức đoạt người nổi bật, nhưng là cũng không thể làm tam hoàng tử coi thường chính mình, phí hy lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt dừng lại ở góc thượng kia một thân mẫu đơn trang thượng, suy nghĩ mở ảo mở ra, trong mắt ánh sáng nhu hòa tràn lan, gương mặt tường đỏ, khóe môi tràn ra một tia hạnh phúc cười. Nhị phu nhân cười không khép miệng được, chúng ta hy nhi xuyên cái gì đều xinh đẹp, xuyên cái gì quần áo đều chắc chắn diễm quan tứ phương, mặt khác những cái đó yên chi tục phấn, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Há là có thể cùng ta hy nhi so sánh với. Nhị phu nhân tự hào nói. Phí hy ngượng ngùng dựa vào nhị phu nhân trong lòng ngực, từ trong cổ thật cẩn thận móc ra ngọc bội, lấy ở trước mắt, dưới ánh nắng chiếu xuống, ngọc bội chết xạ ra xanh biếc ánh sáng, nương, ngươi nói, tam hoàng tử là nghiêm túc sao? Phí hy có chút không xác định hỏi, thật sự có thể đánh bại cái kia đồ ngốc sao? Phí hy hỏi nhị phu nhân. Nhị phu nhân thân mật vén lên phí hy cái chán sợi tóc, liền ngươi tổ mẫu đều là đứng ở chúng ta bên này, cái kia tiện nhân. Nhị phu nhân đấy mắt hiện lên một mặt khinh thường, một cái nghiệp chướng mà thôi. Phí ra sẽ không làm như vậy một người an ổn sống ở trên đời này. Nhị phu nhân dày đặc nói. Phí Hi nhìn về phía phương xa, trong tầm mắt hiện lên một tia quỷ dị chi sắc, âm thầm rũ xuống đôi mắt, nhìn chính mình hơi hơi mở ra tay phải, tay phải mu bàn tay tàn lưu giữ tận xấu xí vết sẹo, lòng bàn tay tắc có một đạo tân thêm huyết sắc, thực nhẹ thực nhẹ, cơ hồ muốn tiêu tán khai. Phí hi bỗng nhiên lộ ra một kia quỷ dị mà giữ tận cười, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm phía trước, nơi đó đúng là dạ khê sân nơi phương hướng. Lao phu nhân nằm ở trên giường, sắc mặt dị thường nghiêm túc, nô ma ma cùng trịnh ma ma hai người đều ở, cung kính đứng ở một bên, trong phòng lại vô những người khác. Chuyện này nhất định phải làm tích thủy bất lộ, quyết không thể làm những người khác có khả thừa chi cơ. Lao phu nhân sắc bén ánh mắt đảo qua nô ma ma cùng trịnh ma ma. Hai người bồi ở ta bên người nhiều năm, cũng là ta phụ tá đắc lực, chuyện này quan hệ đến. Cuốn một chương 23 cung yến, thượng. Ngày xuân ấm áp dương quang xái hướng đại địa, xuân phong từ từ thổi, như một con nu thuận tay vướn ve, một đám trang phục lộng lẫy nữ hài đi xuống xe ngựa, ngựa ngùng mà chờ mong nhìn bên cạnh nguy nga chốt vót cửa cung, rồi sau đó bồi các quý phụ xuyên qua cửa cung, tiến vào cái kia cho các nàng mang đến vô hạn mơ màng hoàng cung. Tổ mẫu, tổ mẫu. Hoàng cung tới rồi. Phí Hy tâm thần không yên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đến càng ngày càng gần nguy nga Hoàng cung, rốt cuộc bức thiết lộ ra tươi cười, thật lớn. Phí Hy tò mò xuyên thấu qua song xa đánh giá bên ngoài, gấp không chờ nổi như một con sắp bị thả bay chim nhỏ. Phí Lao phu nhân cùng nhị phu nhân lướt nhau, lẫn nhau bất đắc dĩ cười, khi nha đầu, nhớ kỹ tổ mâu phía trước dặn dò người nói, trăm triệu không thể xảy ra sự cố. Phí Lao Phu Nhân sắc mặt trịnh trọng đối với Phí Hy nói. Phí Hy gật đầu, tổ mẫu yên tâm, Hi Nhi sẽ không xử tiểu tính tình. Phí Hy đột nhiên nghịch ngậm đối với Phí Lao Phu Nhân le lưới, nói nữa, còn có ngô ma ma cùng trịnh ma ma che chở Hy Nhi nột. Mấy người xuống xe ngựa, đợi hồi lâu, đều không thấy mặt sau xe ngựa có động tinh gì, Phí Lao Phu Nhân sắc mặt có chút khó coi, đi xem, sao lại thế này. Phí lao phu nhân đối với trịnh ma ma nói. Trịnh ma ma mới vừa đi đến xe ngựa bên, còn chưa nói chuyện, liền nghe được trong xe ngựa một tiếng thét trói thai, rồi sau đó chính là lan hạ hoảng loạn mà hoảng sợ thanh âm. Trịnh ma ma chạy nhanh nhảy lên xe ngựa, hướng trong nhìn lên, lại bị trước mắt tình cảnh doa sợ, chỉ thấy dạ khê kinh hoảng súc ở trong góc, đồ trang sức rơi rụng đầy đất, đôi tay gắt gao lôi kéo trên người rách nát hoa sắc y hề thường, trong xe ngựa chỉ có một trường trường ghế. Từ trung gian đứt gãy, đứt gãy chỗ có thể rõ ràng nhìn đến bao vây ở đệm đầu gỗ sớm đã hư thối, hiển nhiên là càng không được cái gì trọng lượng. Lan hạ quỳ gối một bên, quần áo lược hiện hỗn đột, nhưng thật ra không có tổn hại, sắc mặt lại trắng bệnh, hai mắt khẽ run, giống như đã chịu cái gì kinh hoách. Rốt cuộc sao lại thế này? Chính ma ma trừng lớn trong mắt, ám thanh gào thét. Chịnh, chính ma ma, ghế, ghế chặt Đức, tiểu. Tiểu thư té ngã lan hạ Đức quáng giải thích, nàng lòng bàn tay chảy ra huyết tới, hiển nhiên là bị đứt gãy vụn gỗ chắt phá. Chính ma ma trầm khuôn mặt xuống xe ngựa, đưa lô thai hồi bẩm cấp phí lao phu nhân. Phí lao phu nhân nghe xong, sắc mặt tuy rằng lòng trầm, lại không có giận dữ, tầm mắt liếc quá lãng phí hi, đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, đơn giản khê nhi cũng không thích quần áo trên người, ý trời như thế, tính, thay đổi đi. Phí lao phu nhân cấp trịnh ma ma sử cái ánh mắt, một bên ngô ma ma âm thầm những mày, được đến cho phép, cùng trịnh ma ma cùng nhau lên xe ngựa. Dạ khê xúc cổ, sợ hãi nhìn trước mắt hai cái lao ra hỏa, giống như gặp quỷ dường như, lắc đầu, hai chân chiều sau đá đạp lung tung, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, không cần, không cần. Trịnh ma ma thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt coi rẻ chi sắc, còn sốt lại kiên nhẫn cũng bị hao hết, lan Hạ giúp khê tiểu thư thay quần áo. chính ma ma ám thanh quát lớn lan hạ. chính ma ma, người đi trước buổi lão Phu Nhân, nơi khắc mặt khắc nghĩa. Nô ma ma đột nhiên nói, hướng tới chỉnh ma ma để cái ánh mắt. chính ma ma hiểu ý, quay đầu xuống xe ngựa, nô ma ma ngồi quỷ ở phía trước, nhìn ra khê. Lão Phu Nhân động tâm tư, lại không có động sắc khí, nhưng lại là cùng tam hoàng tử an nhịp với nhau. Hôm nay cung hiến, muốn vạn phần cẩn thận. Nô ma ma thật sâu mà nhìn thoáng qua ngu si kinh hoàng dạ khê, buồn muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên vén lên chính mình cánh tay phải tay áo, nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua dạ khê, rồi sau đó xuống xe ngựa. Tiểu thư, Lan Hạ nhẹ giọng kêu dạ khê. Dạ khê đứng dậy, một phen kéo xuống trên người phá quần áo, lộ ra bên trong màu xám tăng y sắc mặt như suy tư gì nhìn xe ngựa cửa. Lan Hạ nhanh tay đem dạ khê tóc sơ hảo, Thoáng sửa sang lại nếp vốn quần áo, rồi sau đó nâng dạ khê xuống xe ngựa. Dạ khê đôi tay nắm chặt, đôi mắt tả cố hữu phiết, thần sắc hoảng loạn mà ngây ngốc, lan hạ thỉnh thoảng lại đối với dạ khê hông nói cái gì, theo sau hướng tới phí lao phu nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đã không có việc gì. Phí hy khinh miệt đánh giá dạ khê tăng bảo pha y kìa, ngạ mạ nữ ngực, loại này ngốc tử, há có thể so thượng ta phí hy, ta mới là diễm áp quần hùng hoàng tử phi. Phí Hi khỏe miệng dơ lên một kia cười dữ tợn. Âm lanh phí lao phu nhân, ám phúng nhị phu nhân, độc ác phí hy, khinh miệt trịnh Mama, mặt vô biểu tình ngô Mama, sắc mặt ngu si nội tâm lạnh nhạt dạ khê đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Lan hạ, xem trọng các ngươi tiểu thư, nơi này nhưng không thể so trong nhà. Phí lao phu nhân lạnh giọng nói một câu, ôn hỏa cùng phí hy nói chuyện tiến vào trong cung. Dạ khê cùng lan hạ theo sát sau đó. Ở bước vào cửa cung khoảnh khắc, dạ khê kêu ngốc lăng hai tròng mắt chợt hiện lên một tia thanh lánh lệ quang, hai mắt nguy hiểm nhíu lại rồi lại nháy mắt khôi phục như cũ. Liên ở đại gia đi xa lúc sau, đột nhiên từ trong xe ngựa cấp tốc vụt ra một đạo hắc ảnh, mau làm người phát hiện không đến, rồi sau đó biến mất ở hoàng cung bên trong. Ánh nắng tươi sáng, xuân ý chính đủng, to như vậy xuân hy cung rộn ràng nôn nháo, cười vui thanh từng trận truyền ra. Theo tiểu thái giám một tiếng bén nhọn thông dẫn âm, sở hữu thanh âm đều nháy mắt biến mất, xích bá phủ bá tức phu nhân, đích trưởng nữ, nhị phu nhân, nhị tiểu thư đến. Vô số đạo ánh mắt tập trung chăm chú vào cửa, chờ đợi trong truyền thuyết người kia vật đã đến. Phí hy sắc mặt lược hiện khó coi, bởi vì nàng rõ ràng nghe được thái giám báo danh thứ tự, nàng là cuối cùng, hơn nữa cái kia tiện nhân thế nhưng xếp hạng tổ mẫu lúc sau. Đích trưởng nữ Phí hy cúi đầu che dấu chủ đấy mắt ác độc cùng phân nộ. Làm như nhận thấy được phí hy cảm xúc biến hóa, phí lao phu nhân len trần an, làm này tạm thời đừng nóng nảy. Cái kia chính là xích bá phủ đích trưởng nữ. Có người nhỏ dọng nghị luận. Sai rồi sai rồi, phía trước chính là xích bá phủ nhị tiểu thư, mặt sau, cái kia, cái kia màu xám chính là, nếu là ta không có nhìn lầm, đó là tăng ý đi. Nico cô mới xuyên cái loại này đổ vật đi. Có người kinh ngạc, kinh ngạc nói, người xem gương mặt kia, rõ ràng chính là cánh ngốc khủ khủ khủ, có người buột miệng thốt ra lại nửa đường lại cắt đứt, khẩu khí rõ ràng để lộ ra khinh thường cùng cười nhạo. Phí ra người đem chung quanh nghị luận tiếng động nghe vào trong lòng, phí lao phu nhân sắc mặt vô thường, chính là đấy lòng đã sóng gió tràn lan, mặc kệ người thân phận lại như thế nào như thế nào tôn quý, mà người bản thân lại là mọi người nhất chú ý hoàng tử phi như thế nào. Tương lai thái tử phi lại như thế nào? Trung quy đều là một cái ngốc tử, hoàng gia cho phép một cái ngốc tử làm hoàng hậu. Liên tính có thể làm, nàng một cái ngốc tử có thể cấp gia tộc mang đến muốn phồn vinh. Lan hạ có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh người đối dạ khê bài xích cùng chơ chén, nàng thực phân nộ. Lan hạ thật sự hảo tưởng nhảy vào trong đám người ho hét, nói cho này đó ngu xuẩn người. Dạ khê dại ra nhìn phía trước, môi nửa dương, đầu hơi hơi nghiêng. Cả người cho người ta cảm giác chính là cùng thế giới này tách rời, không phải cùng đại gia ở vào cùng cái thế giới. Ngươi chính là phí ra cái kia ngốc tử. Đột nhiên, một cái sắc nhọn, vừa bãi tiếng nói từ một bên vang lên. Cuốn 1 chương 24 cùng yến, chung. Một vị nữ hải vênh mặt hất hàm sai khiến từ một bên đi ra, chịu mọi người kiêng kỵ ánh mắt, chậm rãi đi đến Dạ Khê trước mặt, Miệt thị nhìn lướt qua Dạ Khê rồi sau đó nhìn về phía mặt khác phí ra người, xích bá phủ lịch đại đều là gia tuấn nam mỹ nữ địa phương, chỉ là này một thế hệ lại chẳng ra gì sao mới nhất trương. nữ hài lệ mắt đỉnh nhìn trầm trầm dạ khê, chỉ bằng ngươi này ngốc tử, cũng muốn làm ta tam ca ca hoàng tử phi. ha ha, nữ hải lớn tiếng cười nhạo ra tới, ngươi này ngốc tử, cũng sướng. nữ hải khinh thường đảo qua phí ra những người khác, ám thanh ném xuống như vậy một câu, theo sau chiều một bên đi đến còn không phải là cái nho nhỏ xích bá phủ hoàng thượng hoàng hậu giá lâm ngay sau đó thông dẫn âm tại đây phiến không trung lảnh lót vang lên tất cả mọi người cung kính thối lui đến một bên nên đón rồi sau đó lưỡng đạo chói lọi thân ảnh một trước một sau đi tới nơi đi qua đều bị quỳ xuống đất lê bái nhưng mà lúc này chỉ có một thân tăng yili dạ khê lẻ loi đứng ở trong đám người dại ra hai tròng mắt dừng ở đi vào hai người trên người Quang minh chính đại đem này đại giao quốc hoàng đế, hoàng hậu quét cái biến. Cái này hoàng đế tuy rằng đã qua tuổi nửa trăm, khả nhân như cũ tiêu sái lối lạc, khoe miệng mỉm cười, không có một tia uy nghiêm, dạ khê trong lòng thở dài, tuy rằng thân là đế vương, lại rất đáng tiếc không có đế vương chi khí, hoàng hậu đã là hiền lao, cho dù son phấn kiệt lực che giấu, trên mặt nếp vốn như cũ bại lộ ra tới, kia một đôi mắt ngầm có ý uy hiếp, mà trên người lại ẩn ẩn lộ ra một cái âm khí, dạ khê bản năng đối cái này hoàng hậu thực bài xích. Trong cung yến hội, khi nào ni cô có thể tùy ý tiến đến. Hoàng hậu treo gẻo nhìn về phía hoàng thượng, lại âm thầm sắc bén quét về phía dạ khê, khóe môi hạ nhấp, hiển nhiên là đã đoán ra dạ khê thân phận. Dạ khê âm thầm buồn cười, cái này hoàng hậu, thật là ghê tởm. Dạ khê phía trước làm lan hạ nhiều ít hỏi thăm một chút, Tam hoàng tử Trác Thủy Long cùng tam công chúa Trác Cầm đều là xuất từ hoàng hậu, mà vừa mới cái kia nữ tử cùng hoàng hậu lớn lên có vài phần tương tự, không cần tưởng nhất định là tam công chúa. Đối này mấy người, bao gồm cái kia chưa thấy qua mặt Trác Thủy Long, Dạ Khê phi thường không thích. Dạ Khê đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, thông thường nàng đêm bá không thích đổ vật, không chết tức tổn hại. Đều đứng dậy đi. Hoàng thượng nhập tòa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Dạ Khê phương hướng. Ngươi chính là xích bá phủ đích trưởng nữ đi. Hoàng thượng tuy nói như thế, chính là nhìn thấy dạ khê kia một trương ngốc lăng ngu dại bộ dáng, đáy lòng cũng đánh lên cổ tới, phụ hoàng vì cái gì muốn đem như vậy một cái phế vật ban cho Long Nhi. Trả lại cho cái này phế vật như vậy nhiều đặc quyền. Bà bà nhìn tức phụ, càng xem càng cách hứng, hoàng hậu nguyên bản chuyển biến tốt sắc mặt, nhìn đến dạ khê như vậy, càng thêm âm trầm, liền loại này mặt hàng, cũng xứng buồn cung Long Nhi. Hoàng hậu hướng tới phía sau ma ma sử cái ánh mắt, rồi sau đó mặt không tiếng động sắc nhập tòa, cung yến mỗi tháng đều có, đại gia cũng không cần như thế câu thúc. Hoàng hậu ổn ổn tâm. Hoàng hậu nói tức là. Hoàng thượng từ dạ khê trên người thu hồi ánh mắt, thần sắc xấu hổ đưa cho hoàng hậu một cái ánh mắt, ám cụ một tiếng, thưởng thức ca vũ đi. Hoàng thượng thần sắc ngượng ngùng, đột nhiên không có tinh thần. Xuân hy trong cung ương là một cái hình tròn đại cao. Ca vũ ở chỗ này cử hành, vây quanh đài cao đều thiết có bàn ghế, phu nhân thế gia con cái đều sôi nổi nhập tòa. Trong hoàng thất người thì tại một bên khác trên đài cao, xích bá phủ vị trí buồn hẳn là ở nhất mạn, nhưng bởi vì dạ khê thân phận, lần này cố ý bị xếp hạng đầu vị. Dạ khê cùng phí lao phu nhân ngồi ở phía trước, phí hi cùng nhị phu nhân thì tại mặt sau, vị trí thứ tự đã hiện ra thân phận cao điểm. Nhạc cụ gõ thanh truyền ra, dễ nghe âm nhạc vang lên. Đám vũ nữ vặn vẹo mạn rượu thân mình, ở trên đài cao vũ động lên. Tiết mục từng bước từng bước quá, đại gia thỉnh thoảng đem ánh mắt phóng ra ở dạ khê trên người, thần sắc khác nhau. Dạ khê ngồi, giấu ở trong tay háo ngón tay có tiết tấu đánh điểm, kiên nhẫn chờ đợi. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử đến. Tiết mục chính hưng, thái giám đột nhiên kêu, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng ra tới cửa. Những cái đó chưa lập gia đình thế gia nữ đều chờ mong ngượng ngùng nhìn chăm chú bảo, không chấp mắt. Chỉ thấy hai gã tuấn Mỹ nam tử kết bạn đi vào tới, các xoay khí, làm người vừa gặp đã thương. Trong đó một người sắc bén ánh mắt trước tiên phóng ra ở dạ khê trên người, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, chính là dạ khê lại cảm thụ đến ánh mắt lạnh băng cùng ngon độc. Dạ ra đáy mắt cấp tốc xẹt qua một kia tinh quang, đây là cái kia chắc thủy long. Dạ khê trong lòng đạm cười, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Nàng thực chờ mong, đối phương rốt cuộc như thế nào muốn tránh thoát này một phần trói buộc. Dạ khê tay phải chỉ bụng mềm nhẹ hoa chính mình đoạn trường, khỏe môi hiện lên một mặt tà cười. Là tam hoàng tử. Phí hi nhận thấy được chắc thủy long ánh mắt, tâm bang bang nhảy lên lên, thân thể xôn xao gương mặt thế nhưng cũng ửng đỏ lên, chỉ là một ánh mắt, là có thể làm phí hi luôn hãm. Phí hi âm thầm nắm chắc quyền, chống lại trụ kích động tâm, lại một lần ủng hộ chính mình, tam hoàng tử phi, là nàng, phí hi, đều là người thông minh. Nhìn thấy tam hoàng tử lạnh băng sắc mặt, lại nhìn đến dạ khê kia ngu si bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, mọi người đều an tinh chờ đợi, chờ đợi trò hay lên sân khấu. Hoàng nhi tới. Nhìn thấy hai vị ưu tú nhi tử, hoàng đế cười, mau nhập tòa đi. Hoàng đế không có chút nào trách cứ ý tứ. Đó chính là ngươi tiểu thê tử. Nhị hoàng tử chắc thụy đào hướng tới chắc thụy long đệ cái ánh mắt, nhẹ mổ một ngụm rượu, đồn đại không giả. Nghiền ngâm cười càng sâu. Chắc Thụy Long không vui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chắc Thụy Đào, mạnh rót một ngụm rượu, dao nhỏ ánh mắt hận không thể đem dạ khê thiên đao vạn quả, nhưng mà ở nhìn thấy xúc ở sau người, tò mò nhìn ca vũ một cái khác nữ hài, chắc Thụy Long tức giận mới thoáng áp xuống, nhị ca thích, tặng cho ngươi đó là. Chắc Thụy Đào buồn cười lắc đầu, vui đùa nói, huynh đệ thề, không thể khinh, buồn hoàng tử nhất định phải thủ vững luân lý. Nhưng mà, chắc Thụy Đào lại nhận thấy được, hắn từ đầu đến cuối ánh mắt đều rời không ra cái kia ngây ngốc khuôn mặt. Kia một đôi vô thần đồng tử, thế nhưng làm hắn có một loại đau lòng cảm giác. Chắc thủy đào nhéo nhéo chén rượu, tự rêu chính mình tỉnh tố biến hóa, rót một ngụm rượu, áp xuống khắc cảm xúc, tản mạn nhìn những cái đó nhạt nhẽo ca vũ. Dạ khê đang ngồi, nhận thấy được trịnh ma ma dị thường hành động, theo sau liền có một cổ nhàn nhạt ưu hương hướng tới dạ khê bay tới. Dạ khê đáy lòng sậu hàn, không nghĩ tới đậu thủ trước thế nhưng là phí ra người. Dạ khê chậm rãi cúi đầu, phát mảnh che đậy kia hung ác ánh mắt, mùi hương chung hỗn loạn hương vị dạ khê lại quen thuộc bất quá, nhỏ tí teo đủ để cho một đầu mánh thú phát cuồng. Hảo ác độc phí ra, ca vũ chính thịnh, dạ khê đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào, đôi tay che lại chính mình gương mặt, rồi sau đó liền bắt đầu quất đánh người chung quanh, bắt được ai đánh ai, chính là bị đánh lại là phí lao phu nhân, nhị phu nhân. Này hai cái lao đông tây bị dạ khê làm cho tóc tán loạn, quần áo hỗn độn, trên mặt chảo thương lập tức chảy ra huyết tới. Sao lại thế này? Hoàng hậu đứng lên, gầm lên. Dạ khê trong mắt trừng, cả người hướng tới phía sau đảo đi, rồi sau đó mặt vừa vặn là phí hy. Cuốn một chương 25 cung yến, hạ. Phí hy ngơ ngẩn nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không biết làm sao toàn văn đọc. Mắt thấy dạ khê muốn đem phí hy áp đảo, đứng lúc này một đạo bóng dáng nhanh chóng hiện lên. thế nhưng trực tiếp ôm lấy phí hi né tránh đến một bên. ngay sau đó, tay áo vùng, một cổ khí hướng tới dạ khê bay tới, kia áp khí là dạ khê chống cự không được. dạ khê âm thầm ngừng chính mình bước chân, một chân tại chỗ xoa một chút, người vững vàng đứng lại. dạ khê âm thầm cắn răng, cái này chắc thụy long là muốn đánh bay chính mình. dạ khê hai mắt một bế, đơn giản trực tiếp giả bộ bất tỉnh. tiểu thư, lan hạ lao tới. Tiếp được ngã xuống dạ khê, kinh hoàng thất thố. Nhìn bị Trác thủy long thật cẩn thận hộ ở trong ngực xích bá phủ nhị tiểu thư, nhìn ngã trên mặt đất chết ngất quá khứ xích bá phủ đích trưởng nữ. Đối với đột nhiên phát sinh một màn này, mọi người đều sở không được đầu góc. Nghe nam tính hơi thở, phí hy gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, da vẻ hoảng sợ dựa vào Trác thủy long trên người. Chắc Thụy long ôm trong lòng ngực như nước nữ nhân, nhận thấy được phí hy thân mình run rẩy không tự dắt dùng sức khấu khẩn, từ tính thanh em an ủi phí hi không phải sợ, có buồn hoàng tử ở, không phải sợ, không có việc gì. Phí hy thấy chính mình ngu bàn tay đối phương gắt gao nắm ở trong tay, đáy mắt hiện lên một kia vui sướng, chậm rãi gật đầu đắp lại. Kẻ điên! Cái này kẻ điên! Hoàng hậu đột nhiên thở phì phì tê, cũng bất chấp cái gì tiên hoàng gì chỉ, hoàng thượng. Ngài thật muốn đem như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử tứ hôn cấp chúng ta Long Nhi. Hoàng hậu áp lực phẫn nộ hoàn toàn bùng nổ, chỉ vào ngã xuống đất hôn mê dạ khê, liền loại phế vật này, cũng xứng thượng ta hoàng gia. Hoàng hậu phẫn nộ phất tay áo. Hoàng thượng nhíu mày nhìn tức giận hoàng hậu, rồi dám nhìn trên mặt đất nằm dạ khê, bên hai còn quanh quẩn vừa rồi dạ khê kia chói hai tiếng thét chói hai. Thế gian nữ sẽ như người đàn bà đánh đá giống nhau điên cuồng chu lên. Hoàng gia phụ sẽ có loại này kẻ điên, nhất quốc chi mẫu sẽ là cái phế vật kẻ điên, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hoàng thượng trên mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy. Phu hoàng, nhi thần sẽ không muốn một cái kẻ điên. Trác Thụy Long chớp nhất nhìn hoàng thượng, nhi thần ái mộ người là phí Hi, xích bá phủ nhị tiểu thư. Không phải cái này lai lịch không rõ cái gì đích trưởng nữ, lai lịch không rõ bốn chữa bị Trác Thụy Long cắn như vậy rõ ràng. Những người khác đại khí không xuyến một chút, đều ngoan ngoan cúi đầu, hận không thể đem chính mình đầu chui vào ngầm. Đây là ở cái lời tiên hoàng thánh chỉ. Dạ Khê nhắm mắt lại, không hề có buông tha chung quanh tình huống, đáy lòng bình tĩnh, cái này hô nước cũng là nàng trói buộc, mặc kệ biện pháp gì, chỉ vì tránh thoát. Dạ Khê âm thầm nắm chặt nắm tay, hôm nay nàng chịu đau, nhất định muốn phí ra cùng hoàng thất, ngàn vạn lần dâng trả. Dạ Khê đột nhiên nhận thấy được một đạo ánh mắt đánh giá nàng. Trong lòng nghi hoặc, lại không dám lại có điều động. Phí lao phu nhân cùng nhị phu nhân đứng ở một bên, sắc mặt đều dị thường khó coi, quần áo bất trình bị đương con khỉ xem xét, đây là tuyệt đối xỉ nhục Đối phí ra xỉ nhục Phí lao phu nhân sắc bén ánh mắt hận không thể đem dạ khê lăng chỉ xử tử. Đem ba tức phu nhân cùng nhị phu nhân dẫn đi sửa sang lại. Hoàng hậu thâm hô một hơi, mệnh lệnh nói. Phí lao phu nhân cảm kích lễ bái hoàng hậu. Rồi sau đó theo cung nữ rời đi, rời đi là lúc gầm thầm đưa cho phí hi một mặt ánh mắt. Hôm nay đến hội hủy bỏ, đều trở về đi. Hoàng thượng sắc mặt khói mù nói. Được đến mệnh lệnh, những người khác đều như lâm đại xá, phía sau tiếp trước rời đi, rời đi cái này thị phi nơi. To như vậy Xuân Hi cung chỉ còn lại có ít đòi mấy người, chắc Thụy đào đứng ở một bên, nhìn trầm chầm, chầm dạ khê trầm mặt không nói, mày hơi ninh, bằng trực giác hắn tổng cảm giác có chỗ nào không đúng hoàng nhi nếu là có ái mộ người chờ đến đại hôn lúc sau nạp vì chắc phi là được hoàng thượng vững vàng tâm thần mau chút mệnh thái y y tiến đến nhìn một cái như thế nào chỉ tự nhiên là giả khê thái y y lĩnh mệnh tới rồi xem xét dạ khê lúc sau trộm nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu rồi sau đó hồi bẩm vị tiểu thư này thân mình không việc gì chỉ là có thiếu vết thương cũng không lo ngại nếu không việc gì Vì cái gì hảo hảo sẽ phát đi tới? Hoàng thượng hiển nhiên rất không vừa lòng thái y để trả lời. Thái y để run run thân mình, trần chờ không biết như thế nào trả lời. Nói thẳng không sao. Hoàng hậu ý bảo nói. Thái y hít sâu một hơi, vị tiểu thư này thân mình không việc gì, chỉ là đầu góc làm như chịu quá tổn thương, sẽ nổi điên, là ngăn không được. Thái y thì thấp thỏm rũ đầu, nhấp miệng, hắn tự nhiên nhận thấy được trong không khí mùi hương chỉ là vì tự bảo vệ mình, hắn không thể nói. còn nữa, mặc dù không cần dược vật, người này cũng là người điên, kẻ điên không nổi điên, đó chính là người bình thường. hoàng thượng cứng mặt, phu hoàng như thế nào như thế hồ đồ. một cái kẻ điên mà thôi, chẳng lẽ còn trông cậy vào kẻ điên đi đương chúa cứu thế? chính là thánh chỉ ở chỗ này, hắn không thể từ khi hoàng gia thể diện, tỷ tỷ như thế nào? phí hi giống như từ hoàng sợ trung hoán lại đây. Hơi chút rời đi chắc thủy long thân mình, lo lắng nhìn trên mặt đất dạ khê, tam hoàng tử, tỉ tỉ là vô tâm, ngươi không cần trách cứ. Phí hy khẩn trương bắt lấy chắc thủy long cánh tay, khẩn thiết nói. Chắc thủy long nhìn hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, rất là đau lòng, thần sắc thoáng nhìn, hảo xảo bất xảo nhìn thấy phí hy kêu bị bắt nhân tay háo vén lên mà lộ ra trắng non cánh tay, mà ở mặt trên, có một cái cực kỳ tươi sáng điểm đỏ, chắc thủy long ma xôi quỷ khiến rỗi tay đụng chạm. Phí Hy kinh hoàng lùi về cánh tay, cắn ngôi, muốn tử chắc thủy long trong lòng ngực tránh thoát hai. Lúc này, phí Lao Phu Nhân cùng nhị Phu Nhân đã chuẩn bị xong, trở về liền thấy như vậy một màn. Phí Lao Phu Nhân đấy mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc, ở nhìn đến Hoàng hậu biến hóa cảm xúc lúc sau, càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Hoàng hậu hai mắt híp lại khởi, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, nàng cúi đầu nhìn về phía nằm dạ khê, trong mắt vừa chuyển. Tầm mắt ở phí lao phu nhân cùng phí hy trên người biến hóa một chuyến, đồng nhiên lộ ra một tia gian nịnh cười, đưa cho hoàng thượng một ánh mắt. Bá thước phu nhân, nếu là buồn cung không có nhớ lầm, phí ra nữ hẳn là có một cái trô đặc biệt. Hoàng hậu đạm cười nói, nơi này cũng không người ngoài, bá thước phu nhân có không giải thích một chút, nhị tiểu thư vừa mới cánh tay thượng điểm đỏ là cái gì. Phí lao phu nhân âm thầm nhứng mày, lại không có thoái thác, vì xuống đất đáp lại nói. Đây là phí Gia nữ tử độc hưu thủ cung xa, Trình tiết sở biểu. Phí lao phu nhân lời nói còn không có nói xong, chắc thủy long mềm nhẹ buông ra phí Hi, dối tay thô lô nắm lên còn ở hôn mê dạ khê, lôi kéo dạ khê cánh tay phải đem này không khách khí bắt lại. Giang rắc, kia xương cốt sai vị thanh âm như vậy vang dội, dạ khê đáy lòng mắng, cánh tay chợt cướp. Dạ khê mở mắt ra, mãn nhãn hoảng sợ, hoảng loạn, sợ hai súc thân mình. Y đồ tránh thoát khai Chát Thụy Long gông cùm xiển xích. Chắc Thụy Long căn bản không để ý tới mặt khác, dã man vén lên dạ khê ống tay áo, chân bóng trắng nõn cánh tay phải bại lộ ở đại gia trước mắt, lệ quang nhìn quét một vòng, không có. Chắc Thụy Long suýt nữa cười to, lôi kéo dạ khê đem này túm đến hoàng thượng, hoàng hậu trước mặt, phù hoàng, mẫu hậu, nhi thần nhưng không nghĩ mang nón xanh. Hoàng gia cũng ném không dậy nổi người này. Chắc Thụy Long ném xuống dạ khê Dạ khê thế ngã trên mặt đất, túi đầu, cuộn tròn. Chắc thủy đào mày túc càng khẩn, dưới chân đã bán ra một bước, rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi. Thủ cung xa. Dạ khê dày là cười, nguyên lai like ở trên xe ngựa, nô ma ma là muốn nói cho nàng cái này. Cuốn một chương 26 công thành, thượng. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đại kinh thất sắc, kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đều có một loại hợp hực, nếu không như vậy, chỉ sợ cái nón xanh này tử. Bọn họ hoàng gia mang định rồi tê hích xì tê đao loạn. Đấy lòng áp lực phẫn nộ rốt cuộc chịu tải không được, mặt rông giận dữ, xích ba phủ, các ngươi thật to gan." Hoàng thượng giống giận, cả khuôn mặt đều thay đổi sắc. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, như chim sợ cánh cong. Phí Lao phu nhân hồn phi run sợ quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân mình đều sợ hãi run rẩy lên, nàng sợ chính mình sẽ trở thành phí gia tội nhân, sợ hoàng thượng sẽ tức giận dưới giết phí gia mãn môn. Nếu là như thế, vậy chân chính mất nhiều hơn được. Hoàng thượng, tiểu tâm thân mình. Lúc này, hoàng hậu ra mặt nói chuyện, xích bá phủ một nhà trung trinh như một, lường trước trong đó nhất định có cái gì chúng ta không biết ngọn nguồn. Hoàng hậu nâng hoàng thượng, hai người trước sau ngồi xuống, tuy rằng như thế giải thích, chính là hoàng hậu sắc mặt cũng đồng dạng khó coi cực kỳ, không ngại trước hết nghe thượng vừa nghe, lại làm quyết đoán cũng không mượn. Chắc Thủy Long cảm kích nhìn thoáng qua hoàng hậu, Đau lòng nhìn bên cạnh khủng hoảng vạn phần quỳ xuống đất phí hy, đáy mắt hiện lên một mạt không vui. Hoàng hậu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chắc thủy lòng, lệ mắt đảo qua phí hy, như suy tư gì. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, lao thân thực sự không biết sự tình sẽ biến thành như thế. Phí lao phu nhân cực kỳ bi thương, khê nhi vẫn luôn là ở bổn gia lớn lên, thân là phí gia con cái, thế nhưng như thế, lao thân, lao thân trưởng quản xích bá phủ, không thể thoái thác tội của mình. Phí lao phu nhân bi phẫn đan sen, không ngừng dập đầu. Phí lao phu nhân nói chuyện rất có ý tứ, ở buồn gia lớn lên, chỉ là như vậy một câu, liền dễ như trở bàn tay đem xích bá phủ trích ra tới. Mọi người đều biết, phí gia bổn gia xa ở xa xôi chấn nhỏ, cho dù thuộc về cùng cái gia tộc, chính là nhất định cũng có bàn tay không đến thời điểm, đồng thời cũng sẽ làm hoàng thượng có điều cảm xúc, trời cao hoàng đế xa, nếu là thật đã xảy ra sự tình gì cũng là không thể kịp thời ngăn cản. Dạ Khê gợi lên khóe môi, lạnh lạnh cười, đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác chi sắc, lao bất tử phí ra lao đông tây. Trắc thủy long. Hảo, thứ hảo. Dạ Khê âm thầm nắm lấy một phen thổ, như vậy dùng sức, cực lực cần nhẫn, sợ chính mình nhịn không được sẽ lao ra đi đại khai sát giới. Hoàng thượng, như vậy một cái không khiết nữ tử, một cái phế vật ngốc tử, thế nhưng còn vọng tưởng tiến vào hoàng gia. Thật là ăn gan hùn mật gấu. Hoàng hậu trong lòng quanh quẩn tức giận phát tán không ra đi, nhìn thấy hoàng thượng còn có chần chờ chi sắc, hận nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục thêm một phen hỏa. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự phải chờ tới chúng ta long nhi cưới người khác không cần giày rách, vì hoàng gia hổ thẹn, trở thành thiên hạ cho cười, mới chân chính hiểu không? Hoàng hậu lòng đầy căm phẫn gào thét. dày rách. Chắc thủy đào nghe được hoàng hậu nói này hai chữ, trong lòng cực kỳ không vui, đều lười đến che giấu Hắn tưởng đứng ra, chính là Trác Thụy Đào lại không hiểu được, chính mình dựa vào cái gì, lại muốn lấy cái gì thân phận đứng ra. Trác Thụy đào hít sâu một hơi, ánh mắt lược hiện thâm trầm nhìn Dạ Khê. Lan Hạ nghe mọi người đối Dạ Khê bôi nhọ, phẫn hận thô xuyến khí, muốn phản bác, chính là Dạ Khê lại âm thầm bóp chặt Lan Hạ, không cho Lan Hạ hư chính mình đại sự. Lan Hạ đau lòng nhìn Dạ Khê, tuy rằng hai người ở chung chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, Dạ cũng là lánh lánh băng băng. Chính là Lan Hạ lại cảm thụ đến giả khê hảo ý, nàng nhận định Dạ khê nhất định không phải loại người như vậy. Lan Hạ tuyệt vọng nhìn phí lao phu nhân, vì cái gì liền lao phu nhân đều phải như vậy. Khê tiểu thư là xích bá phủ đích trưởng nữ A. Hoàng thượng dây rủa một phen, nhìn trên mặt đất ngồi, vẫn không nhúc nhích giả khê, hồi tưởng giả khê ngu si, còn có trong đầu tàn lưu tiếng thét trói thai, hoàng thượng thần sắc chậm rãi lắng động lại xuống dưới, thân là đế vương. Hắn không thể làm hoàng gia hổ thẹn. Nói vậy phụ hoàng cũng liêu không đến, nữ tử này thế nhưng sẽ là loại người này. Nếu là phụ hoàng ở, gặp được loại tình huống này, cũng nhất định sẽ đồng ý quyết định của hắn. Xích bá phủ đích trưởng nữ phí khê, mục vô vương pháp, khi quân vong thượng, bàn chết. Hoàng thượng rốt cuộc khai kim khẩu, mà vừa ra khỏi miệng, chính là muốn giết chết giả khê. Phí hi nghe xong, thiếu chút nữa không có cao hứng từ trên mặt đất nhảy lên cả người kích động căng chặt, miệng đã âm thầm cười không khép miệng được. Hoàng hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc muốn thoát khỏi. Hoàng thượng, tiểu thư là vô tội, tiểu thư là vô tội. Lan hạ quỳ trên mặt đất, bang bang dập đầu xin tha, hai ba hạ cái chán liền tràn đầy huyết hôi. Lão phu nhân, ngài nói một câu, ngài biết đến, tiểu thư không phải người này, tiểu thư là Hoan Uổng. Lão phu nhân, ngài là tiểu thư tổ mẫu, cầu ngài cứu cứu tiểu thư. Lão phu nhân Lan hạ nhìn thấy hoàng gia hờ hững, bò đến phí lao phu nhân trước mặt, dùng sức bắt lấy phí lao phu nhân vào áo, tận tình khuyên bảo xin tha. Dạ khê ngẩng đầu, mờ mịt mà dại ra ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, kia ngây ngốc bộ dáng giống như căn bản là không biết chính mình sắp gặp phải tử vong. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên vẻ trâm trọng, liền như vậy một cái phế vật, có thể nào cùng ta hoàng nhi tương xứng đôi. Phí hy hướng tới dạ khê đầu đi một màn khinh thường. Chính ma ma tuy rằng trên mặt mang theo khủng hoảng, chính là đáy mắt khinh thường vẫn là tiết lộ ra tới. Nô ma ma cúi đầu, thấy không rõ thần sắc, phí lao phu nhân tắt sắc mặt vô thường, giống như sự không liên quan mình giống nhau. Còn chờ cái gì, kéo ra ngoài. Trác Thủy Long lạnh giọng quát lớn nói. chấm đã. Đang lúc thị vệ tới gần dạ khê thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập mà già nua thanh âm, ngay sau đó. Tử công công ở hai gã thị vệ nâng hạ bước nhanh đi vào tới. Hoàng thượng, không được, không được. Tử công công một đường đi tới, nghe được Xuân Hy cùng phát sinh hết thảy, thận không thể lập tức tới rồi. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu liếc nhau, Hoàng thượng thu liếm tức giận, tử công công thân thể không tốt, an tâm tĩnh dưỡng mới là. Hoàng thượng khẩu khí không vui nói, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tử công công bên cạnh thị vệ. Hoàng thượng chớ nên trách bọn họ, là Lao Nô muốn tới. Từ Công Công nhìn Dạ Khê nếp vốn chật vật bộ dáng, hơi hơi như mày, hoàng thượng không nên trách lao nô no sen vào việc người khác. Từ Công Công thở dài một hơi, "Hoàng thượng, Khê tiểu thư, sát không được." Từ Công Công. Hoàng hậu nhìn lên Từ Công Công cái này lão đông tây là tới tìm cha, sắc mặt lập tức chìm xuống, "Hoàng thượng kính ngươi là trong cung lão nhân, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước." Hoàng hậu lạnh giọng quát lớn nói: Từ công công căn bản không đi để ý tới hoàng hậu, chấp nhất nhìn chằm chằm hoàng thượng, hoàng thượng, tiên hoàng di chỉ, ngài không thể vi phạm, khê tiểu thư là khâm định hoàng tử phi, hoàng thượng, ngài không thể tổn hại tiên hoàng di nguyện. Từ công công trực tiếp lấy ra tiên đế áp hoàng thượng, liền tính hắn là hoàng thượng hắn lớn nhất, chính là lại đại cũng đánh không lại chết đi tiên đế. Hoàng thượng sắc mặt rất khó xem, dẫn trừng mắt từ công công, từ công công, từ công công. Cái này không trinh không khiết nữ nhân, ngươi nếu là thích, tặng cho ngươi đó là. Không ai muốn giày rách, bổn hoàng tử còn không hiếm lạ. Chắc Thụy Long mặt lạnh lùng, ánh mắt dày đặc. Từ công công khó có thể tin nhìn chắc Thụy Long, vô cùng đau đớn lắc đầu thở dài, thương tiếc ở dạ khê trên người lực quá. Hoàng thượng, ngài. Từ công công vừa muốn nói chuyện, phí lao phu nhân liền mở miệng cắt đứt. Hoàng thượng, lao thân còn có chuyện nói. Phí lao phu nhân quyết tuyệt nhìn hoàng thượng. Đáy mắt ngầm có ý cực kỳ bi ai chi sắc, giống như hạ cái gì quyết tâm. Cuốn một chương 27 công thành, hạ. Khê Nhi sinh ra một đêm kia, tiên hoàng từng sai người đưa tới một đạo mật chỉ, cũng truyền khẩu dụ: nếu không có tới rồi sống chết trước mắt, không được lấy ra. Phí Lao Phu Nhân nhấp miệng, thần sắc túc mục, thật cẩn thận từ cổ ngóc ra một cái túi tiền, thật cẩn thận đem túi tiền mở ra, đôi tay để đi lên. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu liếc nhau. Phế Hi cùng nhị phu nhân tắc vẻ mặt mơ mịt, các nàng chưa bao giờ nghe qua lão phu nhân nhắc tới từng có mật chỉ việc này. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở túi tiền trên người, tâm đều củ ở mật chỉ trên người, mọi người đều rất tò mò, mặt trên rốt cuộc viết cái gì. Hoàng thượng tiếp nhận túi tiền, từ bên trong túm ra một khối thêu đằng long hoàng bố, xác thật là thánh chỉ. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn trong tay đồ vật, kia hiểu rõ với tâm chữ viết, quen thuộc ngọc tỷ con dấu. Đủ khả năng chứng minh, đây là chân chính thánh chỉ, tuyệt đối tạo không được giả. Hoàng thượng kích động nhìn thoáng qua Hoàng hậu, rồi sau đó bắt đầu xem bên trong nội dung. Liếc mắt một cái xem xuống dưới, Hoàng thượng sắc mặt trở nên rối rắm mà chua sót, mày nhăn thành một cái thiết chứng, nguyên bản có chút phóng nhẹ điểm sắc mặt lại lần nữa cương chìm xuống. Hoàng thượng, tiên đế đều nói gì đó. Hoàng hậu tiểu bước dựa đi lên, thông dông mỉm cười nhìn Hoàng thượng, chờ đợi Hoàng thượng đáp án. Hoàng hậu chính mình xem đi. Hoàng thượng đem mật chỉ đưa cho hoàng hậu, cười khổ không được. Xích bá phủ đích trưởng nữ sinh ra chi dạ, chấm mơ thấy rừng dậm chi vương từ thác nước ngảy xuống, cho rằng tường triệu, đặc bàn tự khê, tứ hôn tam hoàng tôn, thiên hoàng hậu ninh mày, độc đáo nửa đường ngừng lại, mặt sau nguyên bản có chữ viết, chính là, mực nước sớm đã thẩm thấu khuyết tán, đã mơ hồ một mảnh, từng nét bút đều thật không minh bạch, trung gian mấy hành mơ hồ, chính là cuối cùng ba chữ. Lại dị thường rõ ràng, giết không tha. Hoàng hậu lẩm bẩm tự nói, này rốt cuộc sao lại thế này. Bá tước phu nhân, này mật chỉ, ngươi đã từng gặp qua. Hoàng hậu nhướng mày chất vấn phí lao phu nhân, khẩu khí không tốt. Phí lao phu nhân hoảng loạn vội vàng dập đầu, tiên hoàng đem mật chỉ đưa tới khi, chính là trang ở túi tiền bên trong. Những năm gần đây, lao thân chỉ là tự mình mang theo, cẩn tuân tiên đế khẩu dụ, chưa từng mở ra, hú hổ. Nương nương có thể mệnh tú nương tới kiểm tra, đường may vẫn chưa một lần nữa khâu lại dấu hiệu. Phí lao phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Hoàng hậu bản thân chính là xuất tử theo thùa danh ra, nữ hồng có thể nói nhất tuyệt, điểm này nàng tự nhiên xem ra tới, cho dù lại xảo tú nương, một lần nữa khâu lại cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hoàng hậu trong tay méo túi tiền, âm thầm ngật đầu. Cho bọn hắn nhìn một cái. Hoàng thượng mệnh lệnh. Rồi sau đó tiểu thái dám đem thánh chỉ nhất nhất Chuyển cho mỗi người Làm mỗi người xem qua Bao gồm còn ở giả ngu giả khê Giết không tha Dạ khê âm thầm ưu môi Tuy rằng niên đại xa xăm Vẫn là có thể khẳng định Thông thiên chữ viết đều là cùng thời gian viết tắt, Trước sau không sai biệt mấy Có thể bài trừ sau lại bị người hủy diệt khả năng tính Cô ý viết trước sau mâu thuẫn Rõ ràng chính là tưởng nhiễu loạn thị giắc cùng suy nghĩ Có ý tứ Dạ khê câu môi cười. Chắc Thụy Long liếc mắt một cái quét xong, thư lạnh một tiếng, hoàng gia gia vẫn là có dự kiến trước, giết không tha, nữ nhân này, căn bản là không xứng sống ở trên đời này. Chắc Thụy Long chán ghét đảo qua dạ khê. Trác Thụy đào lại so với Trác Thụy Long lý trí nhiều, nhìn thánh chỉ, phụ hoàng, này tác mật chỉ, điểm đáng ngờ rất nhiều. Rồi sau đó liền không hề nói chuyện. Từ công công hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất. Thành khẩn nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, ngài là nhất hiểu biết tiên hoàng, hắn lao nhân ra không có khả năng vô duyên vô cơ hạ mật chỉ, cũng không có khả năng tùy ý hạ tứ hôn thánh chỉ, liền tính này đó bất luận, chính là tiên hoàng bàn cho khê tiểu thư đặc quyền, là ai cũng cướp đoạt không được. Từ công công, hoàng hậu thịnh nộ, lao nô chỉ hy vọng hoàng thượng có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Từ công công đứng dậy, đi vào dạ khê trước mặt, khê tiểu thư. Lão nô đã đem tiên hoàng giao dư nhiệm vụ hoàn thành, tuy rằng gặp mặt một lần, chính là lão nô vẫn là mong ước khê tiểu thư, bình an khỏe mạnh. thứ công công hướng tới dạ khê dập đầu lệ ba cái. thứ công công, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Hoàng hậu sắc mặt lập tức thành màu đỏ tía, bạo nộ mặt đem che giấu nếp nhăn tất cả hiển lộ ra tới. Phải biết rằng, từ công công là tiên hoàng bên người nhất coi trọng, tín nhiệm nhất sùng thần, tiên hoàng từng hạ chỉ. Đối hoàng gia, từ công công nhưng miễn quỷ. Những năm gần đây, trừ bỏ hoàng thượng, từ công công chưa bao giờ quỷ quá bất luận kẻ nào, bao gồm nhất quốc chi mẫu. Hoàng hậu trong lòng đã sớm hận thượng hắn. từ công công đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, giàn mua thân hình thế nhưng nháy mắt cao lớn lên. từ công công mỉm cười nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, lao nô là nhìn ngài lớn lên, nhìn ngài phong làm thái tử, tự mình đem ngài đưa lên long ủy, ngài là một vị minh quân. Từ công công vui mừng nhìn hoàng thượng, lại ở mọi người không có phát hiện là lúc, móc ra trong lòng ngực truy thủ, thật sâu đâm vào chính mình ngực. Từ công công, hoàng thượng ngạc nhiên nhìn bị máu tươi nhiễm hồng từ công công, không biết làm sao. Hoàng thượng, bảo trọng, phóng, từ công công há mồm phun ra một búng máu, sáng ngời hai tròng mắt dần dần cho tàn, mất đi ánh sáng. Thái y hề, thái y hề, hoàng thượng, giống giận, điên quần hạ đài cao. Đi vào tử công công thi thể trước, ngơ ngẩn nhìn tử công công gợi lên khỏe môi, vì cái gì? Tử công công, vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàng thượng suy suốt cơ cơ thân mình. Hoàng thượng. Hoàng hậu theo sát xuống dưới, nâng trụ hoàng thượng, căm ghét liếc liếc mắt một cái trên mặt đất tử công công. Thái y kể tới rồi, thở dài lắc đầu, tử công công căn bản là không có muốn sống y tứ. Hoàng thượng bi thống nhắm mắt, suy yếu lắc lắc cánh tay, hậu táng thế nhân chỉ biết một mà không biết hai từ công công chẳng những là nô tài càng là phụ thân hắn hắn lương sư làm bạn hắn trưởng thành bồi hắn vượt qua rất nhiều thống khổ nhật tử dung tha khê tiểu thư đây là từ công công không có nói xong nói cũng là di ngôn hoàng thượng đông nhiên mở hai mắt hốc mắt sớm đã hồng nhuận sinh bá phủ đích trưởng nữ khi quân vong thượng tội không thể tha hoàng thượng chậm rãi mở miệng phí Ly quỳ trên mặt đất nhắc tới tâm lẳng lặng nghe Chờ mong giết không tha này, ba chữ có thể ở hoàng thượng trong miệng nói ra, như vậy, phí khê tiện nhân này liền không có đường sống. Cái này uy hiếp liền thật sự xử lý rớt. Nhiên, hoàng thượng giọng nói vừa chuyển chiết, đem mọi người tâm đều nắm lên, mọi người dựng thai lắng nghe, sợ lộ quá một chữ, tiên hoàng yêu thích có thêm. Tội chết có thể miễn. Chắc thủy long sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, phí hy cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng bên thai sở nghe được. Bản tính, không xứng hoàng gia phụ, giải trừ tam hoàng tử cùng xích bá phủ đích trưởng nữ phí khê hôn nước phí khê, vĩnh không được vì hoàng gia phụ. Hoàng thượng gần từng chữ một đem lời nói nói ra. Một chút, có thái dám đem thánh chỉ đệ đi lên, giao cho hoàng đế trong tay, hoàng đế lấy ra ngọc tỷ thật mạnh khấu đi lên. Giấy trắng mực đen, vết đỏ làm chứng Hoàng thượng một tay đem thánh chỉ ném đi ra ngoài, sau đó quay đầu rời đi. Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần không cho nàng Hoàng Nhi an bài một cái ngốc tử liền hảo. Dạ khê nhìn trên mặt đất thánh chỉ, khẩn nắm chặt tay chậm rãi bung ra, căng chặt thân thể cũng lơi lỏng xuống dưới, khỏe môi rốt cuộc dơ lên một kia vừa lòng cười. Cuốn một chương 28 tuổi người. Nguyên bản ván đã đóng thuyền hoàng thất hôn nước, dạ khê lại thành sử thượng đệ nhất vị tao từ hôn, bị hoàng gia từ hôn nữ tử. Sau này nhất định không có gì hảo tiền đồ, huống chi là một người nhóm trong mắt ngốc tử. Trong chóng đo chiều gió vừa ra, trong cung người lập tức lộ ra xấu xí sắc mặt. Hi nhi. Chắc Thủy Long đi lên trước, đem quỷ xuống phí hy nâng lên, thương tiếp nhịn, thân mình chính là có không thoải mái địa phương. Chắc Thụy Long đánh giá phí hy thần sắc, hỏi. Phí hy sắc mặt tàn lưu kinh ngạc chi sắc, hơn nửa ngày mới làm ra phản ứng. Tam, tam hoàng tử, tỷ tỷ. Tỷ tỷ có phải hay không, không cần đã chết. Phí Hi bức thiết bắt lấy Trác Thủy Long cánh tay, vội vàng hỏi nói, nhìn như cao hứng, kỳ thật trong lòng sớm đã mắng trời đất u ám. Khấu Tạ Tam hoàng tử, lão thân cần phải trở về. Hoàng hậu sớm đã rời đi, Phí lão phu nhân thấy sự tình đã hoàn thành hơn phân nửa, tiền cảnh rất tốt, cứng đờ thần sắc cũng lơi lòng xuống dưới, khi nha đầu, lễ bái Tam hoàng tử. Hoàng cung trong địa, không phải chúng ta có thể nhiều lưu lại. Phí Lao Phu Nhân nghiêm túc nhìn Phí Hi. Phí Hi nghe lời đáp lời, hướng tới Trác Thủy Long hành lễ, khi Nhi cảm tạ tam hoàng tử. Về sau, tới nơi này cơ hội có rất nhiều, khi Nhi hảo hảo chiếu cố chính mình đó là. Chắc Thủy Long cười. Tất cả mọi người đã quên mất dạ khê tồn tại, dạ khê bắt lấy trong tay thánh chỉ, đứng lên, túi đầu, sợi tóc che đậy toàn bộ gương mặt, Lan Hạ đứng ở dạ khê bên cạnh vì này kích động. Nô no ma ma. Hảo thanh coi trừng phí khê. Phí lao phu nhân không mặn không nhạt nói một câu, rồi sau đó theo nhị phu nhân lúc đầu rời đi. Nô ma ma đi đến phí khê bên cạnh, cùng lan hạ cùng nhau ngâng dạ khê, theo sát sau đó. Phí hy cùng chắc thủy long tắc lưu luyến không rời lưu luyến chia tay. Chắc thủy đào chậm rãi đi vào dạ khê phía trước nơi địa phương, nguyên bản bình tĩnh hai tròng mắt chợt sắc bén, cách dày một thước địa phương, nơi đó có một chút ánh mắt không bình thường tái thổ. Màu vàng đất bên trong trộn lẫn một ít màu đỏ tươi vết máu. Trác Thụy Đào ngồi xổm xuống thân mình, hai ngón tay méo lên vân về, một tia màu đỏ tàn lưu ở chỉ bụng thượng, ở chóc mũi một người, xác nhận là huyết. Một đạo ánh sáng đột nhiên từ Trác Thụy Đào trong đầu cấp tốc hiện lên, hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh một màn, Chu Thụy Long phẫn nộ đem hôn mê dạ khê lôi kéo lên, kia răng rắc tiếng vang, Trác Thụy Đào sắc mặt rốt cuộc lộ ra vết rách, hắn từ nhỏ xuất nhập quân doanh. Đối loại này thanh âm cũng không xa lạ. Chắc Thụy đào dối dám khuôn mặt lại lần nữa lạnh xuống dưới, cánh tay chất khớp, giống nhau tập võ nam tử đều không nhất định có thể thừa nhận trụ cái loại này thống khổ, càng không cần phải nói là nhu nhược nữ tử. Nóc tử là mẫn cảm nhất, hạt mẹ đại đau nàng đều sẽ tiêu trời đất tối tam, chính là đối dạ khê tới nói, nàng lại là một chút đều không có phản ứng. Làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì? Chắc Thụy Đào dại ra trong ánh mắt phóng xạ ra một đạo cường quang, hắn đứng lên ngóng nhìn Chắc Thụy Long. Tam Hoàng đệ, ngươi có lẽ sẽ có hối hận kia một ngày. Chắc Thụy Long từ phí hy rời đi phương hướng phục hồi tinh thần lại, nghe Chắc Thụy Đào không thể hiểu được nói, khẽ cười một tiếng, cái kia kẻ điền sao? Chắc Thụy Long đáy mắt chảo ra nồng đậm chán ghét chi sắc, nhị Hoàng huynh thích, tặng cho ngươi đó là, bất quá là cái không ai muốn giải rách mà thôi. Chắc Thụy Long vứt tay háo rời đi. Cùng ngày, bị từ hôn thánh chỉ che trời lấp đất chiêu cáo thiên hạ, làm việc hiệu suất cực kỳ mau Vinh Giang Thành trước tiên biết xích bá phủ cái kia ngốc tử đích trưởng nữ bị hoàng gia từ hôn tin tức. Dạ khê ngồi ở ghế trên, cười ngâm ngâm nhìn trên bàn thánh chỉ, chỉ chốc lát sau, hát ảnh trận lóe Đinh đang vững vàng một miêu ngông ngồi ở thánh chỉ thượng, Đinh đang liếm liếm chính mình móng đuốt, miêu ôm một tiếng hướng tới dạ khê chào hỏi. Chơi đủ rồi. Dạ khê đạn Đinh đang miêu đầu. Miêu ô. Tiểu hắc miêu đinh đang ủy khuất nhìn dạ khê, ba ba súc cổ, tùy ý dạ khê muốn làm gì thì làm. Chính mình đi chơi, ngày mai cái đi ra ngoài. Dạ khê tâm tình hảo, vung tha đinh đang, đinh đang đại xá, quay đầu nhảy khai, thoán so con thỏ đều mau. Dạ khê hỏi một cổ nước tiểu tao vị, túi đầu nhìn lên, dở khóc dở cười, đinh đang ở thánh chỉ thượng cái bản đồ, lan hạ, đem thánh chỉ thu hồi tới. Dạ khê đứng dậy đi đến án thư bên, nghiên ma, phô bình giấy tuyên thành, nhìn chầm chầm giấy trắng nghiêm túc suy tư lên. Nhị phu nhân trở lại xích bá phủ, cao hứng thiếu chút nữa không có bãi tiệc rượu chúc mừng, vuốt ve phí hi, không được khen, ta nữ nhi xuất chúng nhất, không cần thủ đoạn là có thể đem tam hoàng tử mê đến thần hồn điên đảo, hoàng tử phi là ta hi nhi. Sau này chính là thái tử phi, đều là chúng ta hi nhi. Nhị phu nhân cười không khép miệng được. Phí Hi ngượng ngùng rũ đầu, nương nhìn ngươi nói, đỏ mặt nhìn nhị phu nhân, bác tử còn không có một phiết, còn nữa nói, hoàng hậu nương nương có thể đồng ý nữ nhi hôn sự sao? Phí Hi thấp thỏm bất an nói, thế ra con cái nhiều như vậy, khi nhi không có, không thể nhục trí. Nhị phu nhân nắm Phí Hi tay, ôm Phí Hi, ngoan nữ nhi, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi so với kia chút thế gia nữ cơ hội lớn rất nhiều. Nhị phu nhân lập loè khôn khéo ánh mắt. Ngươi chỉ cần bắt lấy Tam hoàng tử tâm, mặt khác tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Chính là, Nữ Nhi nghe nói, nghe nói Tam hoàng tử có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, Nữ Nhi, Phí Hi lắc đầu, mày nhíu chặt. Nam tử tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, huống chi là hoàng gia. Ngươi chỉ cần bắt lấy một chút, đó chính là làm Tam hoàng tử tâm thả ngươi nơi này. Nương cho ngươi nói qua, bắt lấy nam nhân tâm so cái gì đều quan trọng. Nhị phu nhân chỉnh trọng nhìn Phí Hi. Nữ nhi trưởng thành, tổng phải gả người. Mấy ngày nay nương sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Nhị phu nhân tử ái vớt vẹ phí hi đầu. Phí hy nghe nhị phu nhân dạy dỗ, chuyển nguy thành an, mỉm cười gật đầu. Nữ nhi đều nghe nương an bài. Trở lại phòng ngủ, phí lao phu nhân mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tay sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh, lưng cũng đều đã ướt đẫm. Phí lao phu nhân mỏi mệt nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Chính Mama ma cùng Nô Mama ma hai người liếc nhau, vừa muốn nhỏ rộng rời đi, chính là phí Lao Phu nhân đột nhiên mở mắt ra, trên mặt tràn đầy tức sát chi sắc, không có hoàng gia này một tầng quan hệ, cái kia tiện nhân cũng liền vô dụng, ở trong phủ cũng là lãng phí lương thực, nhìn trướng mắt, ngoại ô nhàn rỗi một chỗ nhà cửa, đem người ném qua đi, tự sinh tự diệt. Phi Lao Phu nhân nói xong, giống như ra một ngụm hắc khí, chờ mình thoải mái ngủ qua đi. Chính ma ma động tác thực mau, sau lưng liền mệnh gã sai vật đem dạ khê sử dụng đồ vật từ trong viện ném ra tới, khinh thường nhìn kia một đống sắt vụn đồng nát, khinh miệt nhìn dạ khê, xích bá phủ là quý nhân chỗ ở phương, không phải cái gì tiểu cầu tiểu miêu đều có thể ở khởi, các ngươi mấy cái. Chính ma ma chỉ huy gã sai vật, đem người ném tới ngoại ô đến nhà cửa. Đến nỗi lan hạ, lao phu nhân niệm cập người hảo, hồi. Lan hạ nhấp miệng, quỳ trên mặt đất. Nô tỷ nhận được ma, ma xem khởi, chính là nô tỷ là lao phu nhân ban cho tiểu thư, sau này liền nhất định là tiểu thư người. Chính mama ma lạnh lùng nhìn Lan Hạ, tiếp theo từ trong tay háo ném ra có tờ giấy, cấp mặt không biết xấu hổ. Nói xong lúc sau, ngẩn đầu rời đi. Cuốn 1 chương 29 Dạ khê cùng Lan Hạ chân trước mới vừa xuống xe ngựa, còn chưa đứng vững, liền nghe được len ken một thanh âm vang lên, trong xe ngựa đồ vật đều bị ném tới trên mặt đất. Người. Lan hạ sắc mặt rất khó xem. Còn tưởng rằng chính mình là trong phủ tiểu thư. Gã sai vật phun ra một ngụm nước miếng. khinh thường nhìn dạ khê chủ tớ hai người. lão phu nhân đã lên tiếng. Các ngươi Tự sinh tự diệt. Nóc tử một cái. Gã sai vật nói còn không có nói xong. Dạ khê như quỷ mị giống nhau đi vào gã sai vật trước mặt. Thần sắc rất lạnh. Quanh thân tản ra khí. Còn kiến mà thôi. Chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Gã sai vật trong mắt vừa lật, huyết theo khỏe miệng chạy xuống dưới. Dạ khê chán ghét buông ra tay, lắc lắc cánh tay, giống như trên tay dính thứ đổ dơ gì dường như. Lan hạ suýt nữa la hoảng lên, khiếp sợ nhìn dạ khê, nhìn trên mặt đất thi thể, đại dương miệng nửa ngày không có phản ứng lại đây. Dạ khê túi người đem trên mặt đất đinh đang bế lên tới, thuận thuận đinh đang miêu mau, nhìn lan hạ phản ứng, ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, rời đi hoặc lưu lại. Dạ khê đem Lan Hạ bán mình khế đưa cho Lan Hạ, kiên nhận chờ đợi Lan Hạ đáp lại. Lan Hạ phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình trong tay bán mình khế, cầm rời đi, chính mình chính là tự do chi thân, không người lại quản thúc. Lan Hạ cười, quỷ gối dạ khê trước mặt, hai tay dâng lên bán mình khế, nô tỳ là tiểu thư người, nhận được tiểu thư xem khởi, nô tỳ lưu lại. Tự do chi thân sắc thật là cực đại dụ hoặc, chính là so sánh với giới, nàng càng thích đi theo tiểu thư bởi vì đây là nàng nhận định xuống dưới người. Dạ khê điểm điểm đinh đang đầu, mèo mèo đinh đang thai mèo, cười như không cười nhìn Lan Hạ, ngươi sẽ không sợ, ta giết ngươi. Dạ khê miệng lưỡi có chút lạnh nhạt. Lan Hạ sắc mặt lực bạch, gật đầu, Minh xác trả lời nói, sợ. Chính là, nếu không có tiểu thư, nô tỷ còn ở xích bá phủ, chính Mama ma đã sớm giống đem nô tỷ cho hắn tên hôn đẳng kia nhi tử, chính Mama ma là lao phu nhân tâm phúc chi nhất. Nàng nhất định sẽ không vì nô tỳ mà trách cư trịnh ma ma Lan Hạ bi thảm kết cục có thể nghĩ. Cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi làm ra lựa chọn, sau này không cần hối hận, nếu có một ngày, ngươi chắn ta lộ, chớ có trách ta tàn nhẫn độc gác Dạ khê lệnh băng nói. Lan Hạ vừa nghe, cười, tiểu thư đây là lưu lại chính mình. Nô tỳ này mệnh là tiểu thư. Lan Hạ chạy nhanh dập đầu. Lấy hảo quần áo. Dạ khê hạ cái mệnh lệnh. Xoay người rời đi. Lan hạ mở miệng, ngay sau đó phản ứng lại đây, quay đầu nắm lên tay mải, chạy vội chiều dạ khê chạy đến. Tiểu thư, này, lan hạ chỉ vào trong tay bán mình khế, không biết như thế nào cho phải. Cho ngươi. Dạ khê đạm mạc nói, trước tìm gian khách điểm ở, ngày mai hỏi thăm một chút nơi nào có bán phòng ở. Hảo. Lan hạ cười càng sẵn lạ, cẩn thận đem bán mình khế thu hồi tới, rồi sau đó cung kính theo ở phía sau không hề ngôn ngữ. Cụ nát sân càng ngày càng xa, trên mặt đất thi thể lẻ loi nằm ở xe ngựa bên, không người phát hiện. Dạ khê đứng ở cửa sổ bên, ôm tiểu hắc miêu đinh đàng, nhìn trên đường phố người đến người đi, suy nghĩ mịt mở không rõ, tự sinh tự diệt. Lão bất tử chân chính bộ mặt rốt cuộc lộ ra tới. Đích trưởng nữ lại như thế nào? Dạ khê vớt ve chính mình cánh tay phải, chỉ bụng béo nhập thịt, thủ cung xa. Dạ khê âm trầm cười. Nàng hẳn là cảm tạm như vậy cái vật nhỏ, bằng không sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Tiểu thư Lan hạ bưng chậu rửa mặt đi vào tới, nên rửa mặt. Lan hạ cung kính đứng ở một bên, tiểu thư chính là có nghĩ tới, muốn cái gì dạng nhà cửa. Lan hạ cẩn thận hỏi. Dạ khê xoay người lại, bước chậm đi đến bàn ghế bên, đem đinh đang phóng tới trên bàn, cổ tuyển phố nhàn dỗi tòa nhà có rất nhiều. Dạ khê hỏi ngược lại. Lan Hạ hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, cổ tuyên phố. Nơi đó mà đều là tơ kim, một phiến môn đại địa phương đều đủ để cho người táng ra bại sản, càng không cần phải nói là một cái sân. Nhìn Lan Hạ kinh ngạc bộ dáng, Dạ Khê khỏe môi gợi lên một tiếng ý cười, ánh mắt đánh giá Lan Hạ, ánh mắt kia làm Lan Hạ cả người phát mao. "Tiểu, tiểu thư, nô, no, nô no tỷ không đáng giá tiền." Lan Hạ lắp bắp phun ra như vậy một câu, ngượng ngùng túi đầu. Gương mặt tao hồng, hiện nhiên là nghĩ tới không chính đáng địa phương. Dạ khê nhúng mày, nàng có nói cái gì sao? Dạ khê lược có vô tội hỏi đinh đăng. Đinh đăng mắt trợn trắng, trong lòng chửi thầm, ngươi là chưa nói, nhưng ngươi chính là ý tứ này. Ngươi tưởng đem nhân ra bán được kỹ viện. Đinh đăng thấp giọng miêu ô một tiếng, lười biếng meo lại đôi mắt, một bộ không tinh thần bộ dáng. Khu, nô tỉ này tư sắc, liền tính bán được thanh lâu trùng cũng đáng không được mấy cái tiền. Lan Hạ lẩm bẩm lẩm bẩm, nói chính mình gương mặt đỏ bừng, kinh hoàng rũ xuống đầu, không biết làm sao. Dạ Khê khanh khách bật cười. Lan Hạ ngơ ngẩn nhìn Dạ Khê, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu thư như vậy sang sảng mà thanh thúy tiếng cười, nàng lần đầu tiên từ Dạ Khê trên mặt nhìn thấy như vậy xinh đẹp tươi cười, giống như tuyết trắng giống nhau, làm như bị cảm nhiễm dường như, Lan Hạ cũng không thèm cười. Tiền vấn đề, ta sẽ giải quyết. Dạ khê nhìn Lan Hạ, sân là đệ nhất đại sự. Không cần quá lớn, đoạn đường muốn hảo, tốt nhất ly chợ đen gần một ít. Chợ đen. Lan Hạ có chút nghe không rõ, nghe xong dạ khê giải thích, Lan Hạ chần chờ một chút, ngay sau đó gật đầu đáp, nô tỳ sẽ lưu ý. Dạ khê gật đầu, Lan Hạ thực thông minh, hiểu được xem mặt đoán ý, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, loại người này đúng là dạ khê sở yêu cầu. Dạ khê uống trà, ly phí ra, khởi gông siềng, nàng nên hảo hảo vì bước tiếp theo tính toán tính toán, dạ khê trầm tư, ngón tay có tiết tấu gõ ở trên mặt bàn. Dạ khê ôm đinh đang đứng ở chợ đen nhập khẩu tiếng ồn ào bay vào trong thai, dạ khê lạnh nhạt đảo qua chung quanh, nhận thấy được mấy cái hành vi lén lút người, đáy mắt xẹt qua một tia lệ quang, khỏe môi gợi lên một mả tâm ngoan cười, vô vô trong lòng ngực tiểu hấp miêu, lại lần nữa tiến vào cái này địa phương không để ý tới phía sau đi theo người, dạ khê trực tiếp đi vào sòng bạc, bên trong như cũ là ồn ào nhôn nháo. dạ khê đứng ở cửa, đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, nhưng mà chỉ thấy được mở ra một cái khe hở cửa sổ, dạ khê hơi hơi như mày, nàng rõ ràng nhận thấy được tự nàng tiến vào chợ đen bắt đầu, liền có một đạo lạnh băng tầm mắt liền chăm chú vào trên người nàng, vẫn luôn theo tới sòng bạc. Miêu ô đinh đăng cũng hướng tới dạ khê ánh mắt nhìn lại, Mắt mèo hiện lên một tiêu màu đỏ, lợi trào chợt lóe mà ra, theo sau lại lặng yên thu hồi. Gặp được. Tiểu gia hỏa. Dạ khê vô vô đinh đang đầu, xoay người tiến vào sông bạc, nàng hiện tại liền phải tiền, càng nhiều càng nhiều tiền. Mặt khác, tạm phóng một bên. Hào nhạy bén ánh mắt. Dạ khê biến mất lúc sau, một người áo đen nam tử xuất hiện ở cửa sổ bên, lại gặp mặt. Nam tử vứt cằm, như suy tư gì. Chính là nữ nhân này. Áo đen nam tử phía sau đi ra một cái nam tử Trên mặt lộ ra một tia châm trọc Ngươi thế nhưng thua ở như vậy Một cái hoàng bao nha đầu trên tay Lộ cuốn một chương ba mười tương lộ Công tử Có tin tức toàn văn đọc Một người che mặt hắc y ghi nhân xuất hiện Ở nhà ở chung Cửa sổ bên hai vị nam tử liếc nhau Đáy mắt hiện lên một tia cởi lạnh Cùng nhau nhìn về phía trước Đi Lạnh nhạt mà tàn khốc thanh âm vang lên trong phòng độ ấm lập tức giáng đến băng điểm. Dạ khê vào sòng bạc còn không đủ một canh giờ, liền dẫn theo một cái bố đâu đi ra, bố đâu phình phình thịnh phóng đồ vật, nhìn là không có quá lớn trọng lượng. Mà Đinh đang tắt lười biếng ghé vào dạ khê trên vai, không được đánh áp, nhảm chán cực kỳ. Dạ khê dọc theo đường về đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền nhận thấy được mặt sau đi theo mấy cái cái đuôi, Dạ khê nhèo nhèo trong tay bố đâu, lạnh lung cười, xoay người thay đổi phương hướng. Hướng tôi yên lặng trô đi đến. Phía sau vài người trao đổi một cái thân sắc, gắt gao mà theo đi lên. Ra chợ đen, cách đám người cũng càng ngày càng xa, lộ càng đi càng hẻo lánh. Theo sau, dạ khê đột nhiên ở một thân cây bên ngừng lại, dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực, ngước nhìn không trùng kiên nhẫn chờ đợi. Đinh đang tắc đứng lên chiều nơi xa nhìn thoáng qua, rồi sau đó quay đầu ba lượng hạ bò lên trên nhánh cây, hướng tới phía trước nhìn lại sau đó hướng tới dạ khê miêu ô một tiếng, tựa hồ ở truyền lại cái gì tin tức. dạ khê khẽ nhíu mày, lại là như vậy chậm. dạ khê tự dêu lắc đầu. triệu hạ đinh đang, đang muốn rời đi, chính là liền ở ngay lúc này, đinh đang xoay tính dường như, vèo lập tức nhảy hạ thụ, hướng tới một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. đinh đang, dạ khê sắc mặt giận dữ, lớn tiếng kêu, dị vãng nghe thế loại thanh âm, đinh đang đều sẽ ngoan ngoãn trở về. Mặc kệ đang làm gì, chính là hôm nay, Đinh đang giống như uống lộn thuốc dường như, như cũ liều mạng hướng phía trước chạy vội, làm như ở đuổi theo cái gì. Dạ Khê nhếch môi, bước nhanh đi đến, trong tay bố đâu trực tiếp nơi tay trưởng thượng xoay vài vòng, đuổi theo nửa ngày, Dạ Khê mới nhìn đến Đinh đang bóng dáng, chỉ là đồng thời, cũng nhìn đến mấy cái người xa lạ. Có một người run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ, đáy mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đôi tay ôm ngực giống như ở che chở cái gì quan trọng đồ vật, dù vậy sợ hãi, chính là đối phương như cũ không tính toán buông ra trong tay đồ vật. Mà ở người này đối diện, giang có còn lại là ba gã nam tử, một người áo đen nam tử mặt vô biểu tình, một người áo bảo trắng nam tử trên mặt hơi mang xấu xác cười, chỉ là kêu cười chút nào vì đến đáy mắt. Liên ở hai người phía trước, có một chiếc mộc chất xe lăn, trên xe lăn tắc ngồi một người xa hoa lộng lẫy nam tử. Mày kiếm dưới là một đôi lanh khốc, thâm thúy mỹ lệ đôi mắt, mà khỏe mắt lại hơi hơi thượng tiểu, tăng thêm một tia liêu nhân phong tình, anh đào môi đỏ hơi hơi nhấp, tà mị mà gợi cảm, trắng nón da thịt như ngân bạch ánh huỳnh quang giống nhau. Cả người tắc khóa lại một kiện trồn tía ra áo tròn trung, thuần khiết tươi sáng màu tím, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt quan huy. Dù vậy, như cũ ngăn cản không được tia từ trong xương cốt phóng xuất ra tới quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Tuy là xem đủ các loại sắc đẹp đêm bá, cũng không có tránh được người nam nhân này mỹ lực. Dạ khê xa xa nhìn, đương ánh mắt đụng chạm đến kia một đôi lạnh băng đôi mắt thời điểm, tâm mạc danh du lên, Kia một đôi đồng tử như vạn năm không hóa hàn đàm, lộ ra tàn khốc cùng vô tình. Cùng lúc đó, đối phương cũng nhìn lại đây, chỉ một đạo ánh mắt liền đem dạ khê định tại chỗ. Dạ khê cao mày, hô hấp cứng lại, nàng xương bá hắc đạo nhiều năm, nhân vật nào không có gặp qua. Chính là lại cố tình sinh ra một cổ muốn chạy trốn ly cảm giác, nam nhân kia quá nguy hiểm. Dạ khê bản nhân đã không rét mà run. Như thế Mỹ lệ đôi mắt thế nhưng xứng với như thế tàn khốc vô tình thần sắc, thật là ông trời vui đùa Dạ khê trong lòng thầm nghĩ. Áo đen nam tử dạ khê nhìn quen thuộc, rõ ràng chính là ngày hôm trước tử sòng bạc chung cùng nàng đánh bạc người nọ. Trôn tía ra áo choàng nam tử lạnh băng ánh mắt chỉ ở dạ khê trên người dừng lại một lát. Rồi sau đó lại dừng ở phía trước cái kia trật vật nam tử trên người. Không cần trang, hình võ. Đem ngươi trộm đi đồ vật giao ra đây, công tử lưu ngươi một cái toàn thời. Áo đen nam tử lạnh nhạt mở miệng nói, tầm mắt cũng chỉ là ở dạ khê trên người đảo qua mà qua, liền không hề chú ý, giống như căn bản không tồn tại giống nhau. Nguyên bản còn đang run rẩy nam tử vừa nghe đến áo đen nam tử nói, chợt đình chỉ run run, đáy mắt sợ hãi cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Ha ha, à, người nọ đột nhiên cởi gian rộ lên, ta tà tàng sâu như vậy, thế nhưng vẫn là không có tránh được các ngươi truy tung. Nam tử thẳng thắn thân mình, đem trong lòng ngực đồ vật đè đè xác nhận còn ở, muốn. Nam mơ. Nam tử búng tay một cái, theo sau từ trên cây nhảy xuống mười mấy hắc y rỉa nhân, cho ta sát. Nam tử lui về phía sau, cấp sát thủ nhường đường. Dạ khê nhướng mày cười, này căn bản không liên quan chuyện của nàng. Theo sau tìm cái so sánh với an toàn địa phương, dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực, chậm rãi xem xét, sắc mặt không việc gì, giống như đối sắp xảy ra giết chóc chút nào không ngại. Mà giờ phút này, đinh đang chính oa ở một đống trong bụi cỏ, che giấu thân hình, tứ chi huấn lượng, làm tốt công kích chuẩn bị, mắt mèo quay tròn chuyển, không biết chính đánh cái gì ý đồ xấu. Sát thủ nhóm đem nam tử hộ ở phía sau, hướng tới kia ba gã nam tử cầm kiếm sát đi. Áo đen nam tử chỉ là hướng phía trước đi rồi hai bước, đáy mắt khinh thường chi sắc tận hiện, một quyền dơ lên theo cánh tay vùng, một cổ sát khí bắn ra, không hề trì hoãn, liền nhất chiêu đều không có giao thủ, kia hơn mười người sát thủ thật giống như khô héo lá rụng, bị dễ dàng chém giết. Dạ khê kinh ngạc lướng mày, túi đầu nhìn bị phong đao xé mở một cái khẩu tử ống quần, lại có mờ mờ khoảng cách nàng liền phải tao đương. Nam tử thấy vậy tình hình. Sợ tới mức một mông ngồi dưới đất, vừa rồi anh hùng khí khái lại lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, liền ở ngay lúc này, có mười mấy lớn nhỏ giống nhau thạch cầu từ trên người hắn lăn xuống, nơi nơi đều là, nam tử nhìn lên, hoảng loạn rôi tay đi bắt, nhưng mà hắn đã không hiểu được rốt cuộc muốn bắt cái nào mới hảo. Trên xe lăn tuấn Mỹ nam tử giấu ở trồn tía ra áo choàng hạ ngón tay khẽ nhúc ních, áo đen nam tử hướng tới xe lăn phương hướng cung kính gật đầu. Xoay người chậm rãi đi hướng tên kia nam tử, nam tử phát hiện nguy hiểm tới gần, lung tung nắm lên hai cái thạch cầu, quay đầu chạy đi, nhưng mà còn không có chạy năm bước, thân mình đột nhiên đã chịu nào đó gông cùng siếng xích, nam tử bỗng nhiên phun ra một búng máu, người xoay đầu tới, nguyên bản hảo hảo một đôi mắt hạt châu lập tức như lọ xo so dường. Như bắn ra tới, người rốt cuộc, thân mình run rẩy vài cái lại vô phản ứng, dạ khê thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng căn bản là không có nhìn đến áo đen nam tử ra tay, dạ khê gãi gãi trong tay bố đâu, thần sắc hơi cường, thiếu một cái. đột nhiên, một đạo vô tình từ tính tiếng nói truyền ra, nguyên bản loãng không khí chợt đọc lại, ngay sau đó rét lạnh vô tình con ngươi bắn phá hướng đuổi cỏ trùng, miêu ô. chỉ nghe được tiểu hắc miêu hét thảm một tiếng, rồi sau đó đinh đang liền từ bụi cỏ trùng bắn ra, hướng tới dạ khê liều mạng chạy tới, trong miệng còn ngậm một cái thạch cầu. Linh hoạt nhanh nhẹn tránh thoát áo đen nam tử bác giữ, một đầu ngã quỵ dạ khê trong lòng ngực. Dạ khê ôm đinh đang đồng thời cũng nhìn đến đinh đang cả người tạc khởi bao chưa từng rơi xuống, đem trong miệng thạch cầu phun đến dạ khê trong lòng ngực, rồi sau đó tiểu thân mình liền hướng tới dạ khê trong lòng ngực mánh toản, mặc dù đã không có khe hở. Dạ khê một cái cánh tay ôm đinh đang một cái tay khắc cầm lấy thạch cầu, thưởng thức lên. Đồng thời... Một cổ huy hiếp che trời lấp đất hướng tới dạ khê đè xuống. cuốn một chương 31 điều kiện. Quân vương uy áp cũng không có đối dạ khê có bao nhiêu ảnh hưởng, tự nhiên là từ mặt ngoài xem, mà dạ khê trong lòng giờ phút này sớm đã như sóng quay cuồng mở ra TXT đạo loạn. Dạ khê lưng dựa ở trên thân cây, trên người màu xám quần áo che đậy hình thể, chính là một mạc lại chưa che đậy dạ khê kia trong xương cốt để lộ ra tới khí phách. Đinh đang ở dạ khê trong lòng ngực dần dần tìm về chính mình độ ấm, tác khởi bao dần dần mềm mại xuống dưới, tuy rằng miêu thân mình còn rất nhỏ run rẩy, chính là đã là không ở như bắt đầu sợ hãi. Dạ khê thưởng thức trong tay thạch cầu, xem xét, vẻ ngoài cùng xúc cảm thượng, cùng cục đá vô dị, nhưng mà nếu đối phương như vậy để ý, tự nhiên có không giống người thường địa phương, dạ khê tinh tế nhìn. Trên xe lăn nam tử mày cấp không thể thấy nhữ một chút, Ngay sau đó răng ra, hắn ánh mắt bắn phá quá trên mặt đất rơi rụm thạch cầu. Trước mắt công phu, thạch cầu liền hóa thành mảnh vỡ theo gió phiêu tán mở ra. Rồi sau đó, ba người ánh mắt đều tập trung ở dạ khê trên người, xác thực nói là dạ khê trong tay thạch cầu thượng. Không phải cô nương đồ vật, hy vọng có thể trả lại. Áo đen nam tử thấp giọng nói. Miu, đinh đang có chút sốt ruột, móng nuốt không ngừng gãi dạ khê, giống như ở nói cho dạ khê. Không cần đem đổ vật cho bọn hắn. Đinh đang sáng ngời có thần mắt mèo quay tròn trừng mắt dạ khê trong tay thạch cầu, giống như đó chính là cái gì bữa ăn ngon dường như. Đồ vật, ở trong tay ta. Dạ khê nắm lấy thạch cầu, bình tĩnh nhìn về phía trên xe lăn nam tử, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, đối phương sát ý nàng cảm thụ dành mạch. Ở trong tay ta, nói cách khác, đây là nàng dạ khê đổ vật. Dạ khê rơ rơ lên thạch cầu rồi sau đó đem thạch cầu nhét vào đinh đăng trong miệng, nhìn xem là các ngươi động tác mau, vẫn là ta miêu nhi động tác mau. Dạ khê dùng tay che lại đinh đăng miệng, cười lạnh đối diện kia nam tử. cô nương là gan nhưng thật ra đáng giá ngợi khen. áo bào trắng nam tử liếc liếc mắt một cái áo đen nam tử, tươi cười càng thêm xa lạ, đấy mắt sát ý cũng càng hiện. Dạ khê buông ra tay bắt đầu theo đinh đăng miêu, nhìn đinh đăng vẻ mặt bi thôi khổ bức trận trắng mắt bộ dáng, sau một lúc lâu. Dạ khê nhìn về phía áo bào trắng nam tử, kéo kéo khỏe miệng, sẽ không cười liền không cần cạnh mạnh, xuất sinh đều so người cười ôn nu. Áo bào trắng nam tử nghe xong dạ khê nói, tươi cười lập tức cứng đờ ở trên mặt, khỏe miệng cơ bắp run rẩy vài cái, xuất sinh. Đây là đang mắng hắn so xuất sinh đều không bằng. Áo bào trắng nam tử nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chầm dạ khê. Áo đen nam tử mắt lẽ liếc mắt một cái áo bào trắng nam tử, đưa qua đi một ánh mắt. Hắn đã rất có không có nhìn thấy to gan như vậy người, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Trên xe lăn tuấn Mỹ Nam tử trầm mặc nhìn dạ khê, kia một đôi hắc đồng sâu không thấy đáy, làm như muốn đem dạ khê hít vào đi dường như, tìm chết. Nữ nhân, không biết, các ngươi muốn thứ này, bị hao tổn nói, sẽ như thế nào? Dạ khê cũng không để ý tới trước mặt nguy hiểm nam nhân, chỉ là một lần một lần theo đinh đăng hiêu, nguyên bản đã khôi phục đinh đăng. Nghe xong dạ khê kia không âm không dương nói, làm bò mau lại lần nữa tặc lên, chỉ là đinh đang tuy rằng sợ hãi, lại như cũ ngoan ngoãn hoa ngoa ở dạ khê trong lòng ngực. Dạ khê chỉ cảm thấy một khổ hàn băng chi khí ở chính mình quanh thân đánh cái chuyển, nổi ra gà nổi lên một thân, rồi sau đó biến mất. Điều kiện Anh đào môi đỏ hơi hơi mất máy Công tử Áo đen nam tử cùng áo bào trắng nam tử kinh ngạc nhìn về phía trên xe lăn nam tử. Bọn họ chủ tử chưa bao giờ như thế dễ dàng thỏa hiệp quá. Dạ khê gật gật đầu, ánh mắt ở áo đen nam tử trên người đánh cái chuyển, hai mắt hơi trọn, ở cổ tuyển phố ly sòng bạc kia một cái phố gần địa phương một chỗ nhà cửa. Dạ khê đỉnh chỉ vứt ve, nhìn về phía trước, có sẵn có thể lập tức vào ở. Sau này, nhà cửa an toàn từ các ngươi tới bảo đảm. Lênh khúc vô tình trong mắt hiện lên một kia tinh quang, thành dao. Nam tử gật đầu, hơi hơi nghiêng đầu. Lộ. Công tử. Áo đen nam tử cung hạ thân tử, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Dạ khê đem tay phóng tới đinh đăng miệng trước, ý bảo đinh đăng đem thạch cầu nhổ ra, đinh đăng thấp giọng ô ô tê, đầu lại vận đến một bên, hiển nhiên là không cho dạ khê giao ra, mà mắt mèo lại hùng hổ trứng mắt trước kia ba nam nhân, liều mạng nhắm miệng, chính là không còn. Không nghĩ phun ra, đó chính là tưởng đem chính mình đưa cho bọn họ. Dạ khê lạnh giọng hỏi. Hai ngón tay lại bóp chặt miêu đầu. Phúc đông một tiếng, thạch cầu từ đinh đang trong miệng chảy xuống mà ra, lăn xuống đến dạ khê lòng bàn tay bên trong. Thạch cầu thượng dính đầy đinh đang nước miếng, nhao dính dính. Dạ Khê ánh mắt tối sầm lại, lộ ra một tia hối hận chi sắc, một lần nữa đem thạch cầu nhét vào đinh đang trong miệng, chính mình đưa qua đi. Rồi tay liền đem đinh đang không khách khí ném đi ra ngoài, Ninh mày nhìn chính mình dính đầy dịch nhảy lòng bàn tay. Đinh Đang trên mặt đất đánh lăn, trên người dính đầy thổ, ủy khuất ngẩng đầu trừng mắt Dạ Khê, "Ô ô okay, kêu, thân mình xúc thành một đoàn, miệng lại phình phình tạp." Nhìn thấy Dạ Khê căn bản là không phản ứng chính mình, Đinh Đang mặt xám mày cho xoay người, cực không tình nguyện hướng tới phía trước đi đến. Trừng mắt càng ngày càng gần Tiểu Hắc Miêu, lén khốc đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó biến mất không thấy. Đinh Đang phim một ngụm phun ra trong miệng lạc nha cục đá, khinh thường hướng tới ba người mắt trợn trắng rồi sau đó đứng dậy, nuôi mèo mở dầu, thân mình vừa chuyển, mông vặn vặn đối hướng kia ba người, rồi sau đó ngẩng đầu, nên ngang trở lại dạ khê trước mặt, dùng sức run rẩy, đem miêu trên người bùi đất ném rớt, rồi sau đó ba lượng hạ lẻn đến dạ khê trên vai, người biếng bỏ xuống dưới, ngẫu nhiên còn trường trương chính mình miêu miệng, tỏ vẻ không thoải mái. Dạ khê đem lòng bàn tay ở trên thân cây lao hai thanh rồi sau đó quay đầu rời đi. Ba ngày lúc sau đi khách điểm tìm ta. Áo bào trắng nam tử đi lên trước, đem trên mặt đất thạch cầu nhặt lên tới, lau khô rồi sau đó cung kính đưa đến chồn tía ra áo choàng nam tử trước mặt, công tử, là thật sự. Trắng nón như hành tước ngón tay từ áo choàng vươn tới, tiếp nhận thạch cầu, nhìn chăm chăm thạch cầu, bóng lưỡng đồng tử hiện lên một tia thú vị ánh sáng, lạnh nhạt ánh mắt bắn về phía phía trước dần dần biến mất màu xám thân ảnh, chỉ nghe được phanh một tiếng tưởng, nam tử lòng bàn tay thạch cầu. Thế nhưng nháy mắt dập nát, từ hơi thở trùng truyền ra một tiếng hừ lạnh. "Giả." Áo đen nam tử cùng áo bào trắng nam tử liếc nhau. Một trận gió thổi tới, nam tử lòng bàn tay mảnh vỡ theo gió mà tán. "Đi." Nam tử hai tròng mắt trở nên càng thêm thâm thúy, chim ưng ánh mắt đảo qua không trung, rồi sau đó chậm rãi đóng lại. Áo bào trắng nam tử đẩy xe lăn, áo đen nam tử theo sát sau đó, ba đạo thân ảnh biến mất dưới ánh nắng chung. Hồi lâu lúc sau, Một trận xuân phong đảo qua, một cái ngón cái bụng lớn nhỏ màu đỏ đậm tiểu cầu từ bùi cỏ chung nhảy ra, màu đỏ đậm tiểu cầu dừng lại ở thảo Diệp Tiêm, ở Diệp Tiêm đánh cái chuyển, rồi sau đó như con thỏ giống nhau một chút một chút nhảy rời đi. Trở lại khách điếm, dạ khê làm lan hạ bưng tới một cái chậu rửa mặt, rồi sau đó đem trong lòng ngược đình đang ấn tiến chậu rửa mặt, giờ muốn chết. Ném xuống như vậy một câu, quay đầu đi bùng tròng, nàng cũng muốn tắm gội. Thầy rất trên người cho bụi. Xích bá phủ có động tính gì? Dạ khê hỏi một bên hầu hạ Lan Hạ. Lan Hạ lắc đầu. Xích bá phủ vẫn luôn không có động tính. Nô tỳ hôm nay cái sáng sớm trộm trở lại vùng ngoại ô nhìn liếc mắt một cái. Thi thể còn ở. Lan Hạ biểu môi. Rồi sau đó tiếp tục nói. Bất quá nghe nói gần nhất mấy ngày xích bá phủ đã chịu không ít phong thưởng, Đại bộ phận là hoàng hậu ban thưởng. Cuốn 1 chương 32. Người là ai? Muốn làm gì? Lan hạ chính bưng bữa sáng tính toán tiến dạ khê nhà ở, chính là lại nhìn đến cửa đứng hai cái mặt vô biểu tình gã sai vặt, vẻ mặt túc sát chi khí, mà hai người chi gian tắc có một người áo đen nam tử, sắc mặt hai tròng mắt sắc bén, nhìn trầm chầm, chầm đi tới lan hạ. Lan hạ tay run lên, hảo lãnh, nhấp miệng trừng mắt áo đen nam tử, người tìm ai? Lan hạ trắng cửa, cổ đủ dũng khí chất vấn áo đen nam tử. Áo đen nam tử nhìn môi sắc trắng bệnh lan Hạ. Đáy mắt xẹt qua một tia hài hước, người đều đã sợ hai thành cái dạng này, thế nhưng còn như thế không biết sâu cạn. Lan hạ. Làm hắn tiến bảo. Dạ khê thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Lan hạ mày nhăn căng khẩn, quay đầu đẩy cửa ra, cứ không tình nguyện làm này mấy cái nguy hiểm nam nhân tới gần dạ khê. Tiểu thư, bữa sáng. Lan hạ phóng tới trên bàn, theo sau an tĩnh thối lui đến một bên, chỉ là ánh mắt như cũ cảnh giới nhìn chằm chằm áo đen nam tử. Sợ hắn có cái gì gây rối hành động. Tốc độ nhưng thật ra mau. Dạ khê không hỏi, tựa hồ đã đoán được đối phương ý đồ đến. Cô nương có thể lập tức dọn nhập, yêu cầu hoàn toàn dựa theo cô nương yêu cầu. Áo đen nam tử cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, nhưng là lại không có nhìn đến dạ khê trên mặt chút nào dị thường. Lan hạ mày một trọn tiểu thư nguyên lai đã sớm liệu đến, trách không được sáng sớm khiến cho nàng thu thập đồ vật. Với lúc, vậy dẫn đường đem. Dạ Khê đứng dậy, ý bảo áo đen nam tử. Áo đen nam tử nhìn thấy Lan Hạ đem chuẩn bị tốt tay nải vác ở cánh tay thượng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem kỹ nhìn Dạ Khê, nhàn nhặt nói, nguyên lai cô nương đã sớm chuẩn bị tốt. Thỉnh! Dạ Khê cùng Lan Hạ theo áo đen nam tử rời đi khách điếm, phải nhập cổ tuyến phố, xuyên qua hơn phân nửa cái đường phố, lại ở một chỗ an tĩnh đường phố quải cong, so sánh với phía trước đường phố ồn ào. Nơi này tương đối an tĩnh một ít, hai sườn lâu cửa phòng, cửa sổ nhắm chặt, ngẫu nhiên sẽ có một hai cái nhìn đầu nữ tử. Lan Hạ khóa cánh tay, mày nhăn lợi hại, hiển nhiên đã đoán được nơi này là địa phương nào, Lan Hạ lo lắng nhìn Dạ Khê, tiểu thư vì cái gì muốn đi theo cái này người xa lạ đến loại địa phương này tới? Này một cái phố, đều là ký viện. Dạ Khê không e dè mở miệng hỏi, "Là?" Áo đen nam tử hai mắt lo loáng. Nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái không thèm để ý dạ khê, nhàn nhạt nói, cô nương nhưng thật ra không kiêng rẻ. Này đều thuộc về hồng lâu phạm vi. Nói xong áo đen nam tử liền không hề nói chuyện. Đinh đang ở dạ khê trong lòng ngực chờ mình, theo sau lại nặng nề ngủ, dạ khê mềm nhẹ giật giật đinh đang đầu, làm này thay đổi cái thoải mái tư thế. Tới rồi, áo đen nam tử đứng ở sân trước, ý bảo bên cạnh người mở cửa, bên trong sở cần đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nội có một chỗ loại nhỏ hoa viên, có một cái hồ nước, ra cửa rẽ trái chính là chợ đen, đi phía trước đi có thể trực tiếp tới cổ tuyển phố chính phố, hữu quải còn lại là hồng lâu, này sở nhà cửa phía trước là công tử nhà ta nơi ở tạm, nhà cửa an toàn cô nương không cần lo lắng. Áo đen nam tử vừa đi vừa vì dạ khê giải thích nói. Dạ khê nhìn sân, thoáng đảo qua chung quanh, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, ngầm ít nhất có 10 cái thở dốc. An toàn đương nhiên không cần sầu. Không phải biến tướng giám thị Liên hảo. Dạ khê mắt lạnh đảo qua áo đen nam tử. Áo đen nam tử lại lần nữa nhướng mày, đây là chìa khóa. Áo đen nam tử đem một chuỗi chìa khóa đưa cho dạ khê, cáo tử. Nói xong xoay người rời đi. Lan hạ, bố trí một chút trụ nhà ở. Dạ khê ôm đinh đàng, xoay người rời đi. tiểu thư, lan hạ kêu dạ khê chính là dạ khê sớm đã không có bóng dáng, lan hạ ruôi tay bắt một phen khuôn mặt, đau đớn báo cho lan hạ nàng không có nằm mơ, các nàng sắc thật dọn vào một chỗ xa hoa độ chút nào không kém với xích bá phủ sân. Dạ khê ra cửa bay thẳng đến bên trái quả đi, đi rồi không đủ nửa khắc chung liền tới tới rồi chợ đen, nắm khởi mơ hồ đinh đăng, cấp đinh đăng một cái chỉ thị, đinh đăng liếm liếm chính mình móng đuốt, xoa xoa miêu mặt, chiều một bên miêu ô okay. kê, ý đi theo đinh đàng chỉ thị. Dạ khê đi tới một cái yên lặng trong một góc, nơi này chất đống sắt vụn, nơi nơi hắc dơ đến cực điểm. Loảng xoảng loảng soảng loảng soảng. Một tiếng một tiếng làm nghề ngội tiếng vang truyền vào bên hai. Dạ khê dâm lên sắt vụn tiến vào phá trong phòng. Trong phòng chỉ có mấy cái tạo lò, thiết trụy, y, thủy, cụ nát trên bàn chất đống vừa mới thành hình thiết sờ núi. Mà giờ phút này, đang có một vị lao giả tay cử đại chùy một chút một chút đấm đánh thiết nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lão giả thanh âm tẫn hiện tăng thương, khẩu khí cực kỳ không tốt. Ngươi là thiết đầu. Dạ khê không để ý tới lão giả nói, đứng ở một bên, nhìn lão giả, trong tay theo đinh đăng ao, chớn ăn, có chút sao động đinh đăng. Nơi này xác thật quá nhiệt. Lão giả dừng lại đấm đả động làm, nghiêng đầu nhìn về phía dạ khê, kia một khuôn mặt khủng bố làm người trung thân khó quên, toàn bộ đầu cơ hồ không có thịt, xương gò má cao cao tùng khởi. Hai mắt nội lõm, bộ dáng tựa như một cái mang theo ra thịt bộ xương khô, ngón tay khô quắt giống như khô nhánh cây, thân mình gây yếu giống như chỉ còn một phen xài. Dạ khê từ trong lòng lấy ra giấy, quăng hai hạ, ta phải làm một kiện binh khí. Dạ khê cũng không hề nói chuyện, chỉ là đem bản vẽ lấy ở giữa không trung. Kia một đôi bén nhọn ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng dạ khê trong tay bản vẽ, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, dối tay liền phải đi lấy. Dạ khê lại nhanh trong thu trở về. Làm vẽ người tự mình tới. Lao giả ném xuống thiết trụ y, cầm thiết tẩm nhập nước lạnh trùng, thủy mang mắng mạo bọc nước. Ta đã chạm nơi này. Dạ khê câu môi cười, đều nói không có không làm khó được ngươi thiết đầu binh khí, nói vậy cái này cũng là. Dạ khê vây vây bản vẽ. Lao giả đem thiết len ken ném tới một bên, xoay người bắt đầu trận mắt đánh giá dạ khê, tràn đầy không tin miệng lưỡi, người họa. Dạ khê bình tĩnh đem trong tay giấy ném tới trong ngọn lửa, bản vẽ thực mau bị hỏa nuốt hết, giá không là vấn đề. Dạ khê tiếp tục nói, nhưng là dùng liêu ta muốn thượng phẩm. Dạ khê đi đến che kín cho bụi trên bàn, cầm lấy bút lông trên giấy thành thạo đem vừa rồi đồ không sai chút nào họa ra tới. Dạ khê đem bút lông ném tới một bên, nhìn không biết khi nào liền đứng ở phía sau lão giả. Hảo, hảo. Lão giả hưng phấn đánh giá dạ khê, một tháng lúc sau. Quá chậm. Dạ Khê nhíu nhíu mày, "Nửa tháng, nửa tháng sau ta liền sẽ tới lấy." Dạ Khê đem Đinh đang phóng tới chính mình trên vai, từ trong tay háo móc ra một xấp ngân phiếu, giữ lại, giao hàng thời điểm tất cả giao tể. Không có chờ lão giả đáp lại, Dạ Khê cất bước rời đi. Lão giả nhìn không chớp mắt nhìn trong tay bản vẽ, tấm tác bảo lạ. Thiết Đầu. Lúc này, một người đi đến. Thiết Đầu thu Liễm thần sắc, Đem trong tay bản vẽ điệp hảo giao cho đối phương, ta lão nhân nhu cầu cấp bách, không cần trì hoan lâu lắm. Lão giả thiết đầu lại lần nữa khôi phục kia khủng bố sắc mặt, đi đến bếp lò bên tiếp tục vừa rồi công tác. Xác định là nàng thân thủ họa, Hảo tinh vi binh khí, như thế tư duy chỉ sợ độc này một người. Trắng non ngón tay méo bản vẽ, anh đào môi đỏ vẽ ra một cái độ cùng, chỉ bụng cọ sắt trăng giấy, lãnh khóc hai tròng mắt trung lập lòe ra một cột như suy tư gì chi sắc. Cuốn một chương 33 Lan hạ đi theo dạ khê đi ở cổ tuyển trên đường, tuy rằng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại là lần đầu tiên cùng dạ khê đi dạ phố, trong lòng vẫn là có chút mạc danh kích động, tiểu thư, ngài đem miêu nhi còn tại trong nhà, hảo sao? Dạ khê vẫn là lần đầu tiên không mang theo đinh đang ra cửa mới nhất chương. Dạ khê ở siêm ý cửa hàng trước ngừng lại, nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Lan hạ, ngươi tưởng ta mang nó không mang theo ngươi. Nhướng mày nói đi vào cửa hàng Lan Hạ cứng họng nàng tự nhiên phi thường tưởng đi theo tiểu thư ra tới Lan Hạ chửi thầm Tiểu Miêu Nhi không phải ta không giúp ngươi mà là ta cũng tưởng đi theo tiểu thư ngươi đi theo tiểu thư nhiều lần như vậy rồi phải hảo hảo ở nhà nghỉ tạm đi Dạ Khê nhìn lướt qua vòng quầy thượng vài diện nhìn chưởng quay chỉ vào bên cạnh Lan Hạ cho nàng làm vài món sắc ngổ ấm quần áo tiểu thư Lan Hạ giật mình lắc đầu không Không, hẳn là tiểu thư nên làm vài món, nô tỳ siêm ý thì đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lan hạ chạy nhanh xua tay, thẳng đến Dạ khê lánh mắt trừng lại đây, lan hạ mới cất miệng, ngoan ngoãn đi theo trưởng quầy vào bồng trong. Nhìn lan hạ cẩn thận bộ dáng, Dạ khê đáy mắt hiện lên một tia ý cười, Dạ khê vướt ve vải rệt, nhìn này đó màu sắc rực rỡ nhan sắc, tính không tự giác nghĩ đến kia một thân tím, kỳ thật màu tím là tôn quý nhất loa mắt. Mà nàng cũng đồng dạng âu yếm màu tím, chỉ là, dạ khê nhìn lướt qua trên người màu xám, thần sắc gám đi xuống. Qua hơn phân nửa buổi, lan hạ từ trong phòng đi ra, trưởng quay cẩn thận đối với dạ khê hỏi, cô nương tính toán làm mấy bộ. Chúng ta cửa hàng kiểu dáng là mới nhất dĩnh, hảo chút thế gia tiểu thư đều yêu thích. Mười kiện kiểu dáng siêm ý các một kiện. Dạ khê đứng dậy đối với trưởng quay nói, vài dệt đều dùng tới tốt, đây là tiền đặt cọc. Dạ Khê đem ngân phiếu ném ở trên bàn, 10 ngày sau lại lấy. 10 ngày. Trường quay Trần chờ triển khai ngân phiếu, nhìn mặt trên mức, trong mắt lập tức trừng đến lão đại, chạy nhanh ngồi cười, không thành vấn đề, 10 ngày, 10 ngày bảo đảm làm tốt. Lan Hạ, nhớ hảo kia ra cửa hàng, chính mình đến lúc đó lại đây lấy. Ra cửa? Dạ Khê đối với một bên trầm mặc không nói Lan Hạ nói. Chính là, tiểu thư, Lan Hạ dối rắm nhìn Dạ Khê, "Nô tỳ" Nô tỳ, Lan Hạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói như thế nào mở miệng. Bán mình khế sớm đã ở quan phủ gạch bỏ, ngươi đã không phải nô tài, quần áo tự nhiên không có gì kiêng kỵ, ngươi nhưng cái đó quần áo đều là phí gia cấp, có vài món giống dạng kia cũng là người khác xuyên qua, cùng ngươi hiện tại thân phận cũng không tương xứng. Dạ Khê lãnh đạm nói, tuy rằng miệng lưỡi lạnh băng, chính là lời nói truyền tới Lan Hạ trong lòng lại ấm áp. Cô nương, công tử nhà ta có tình. Đúng lúc này chờ, không biết từ nơi nào toát ra tới áo bào trắng nam tử xuất hiện ở dạ khê trước mặt, thân ý cười đối dạ khê nói. Dạ khê nhìn trước mắt người, tuy rằng khỏe miệng mang cười, cả người lại có vẻ cao ngạo đến cực điểm. Loại người này trừ bỏ đối chính mình kính nể chủ tử túi đầu ở ngoài, sẽ không đối bất luận kẻ nào hốn gối, dẫn đường. Dạ khê gật đầu. Dạ khê cùng lan hạ đi theo áo bào trắng nam tử đi vào nhạc dương lâu trước. Theo áo bào trắng nam tử bước vào trong đó, cửa gã sai vật chỉ là cung kính hướng tới áo bào trắng nam tử túi đầu không lưng. Trong lâu trang trí tính thượng cực phẩm, bóng lượng đá cẩm thạch mặt đất, sinh động như thật bích họa. trong đại sảnh bà năn còn lại là dùng bình phong một gian một gian ngăn cách, bảo đảm tương đối ẩn ấp, dạ khê nhúng mày, bình phong dùng đều là tốt nhất tơ lụa. Lên lầu 2, dạ khê đột nhiên nhận thấy được có một đạo khác ánh mắt định ở chính mình trên người, vẫn luôn đi theo chính mình. Tầm mắt kia mang theo giật mình, kinh ngạc cùng nghiền ngấm, tóm lại thực phức tạp. Tiến vào nhã gian bên trong, bên trong ngọc xây vách tường suýt nữa lung lay dạ khê trong mắt, bàn ghế đều là mạc ngọc chế, dường tác tất cả đều là dùng gỗ tử đàn chế tạo, đồ sứ cũng là tốt nhất, bên trong trang trí tuyệt đối là tuyệt vô cận hưu tôn quý. Dạ khê hơi hơi hiếp hiếp mắt, nhìn thấy trên xe lăn tuấn mỹ nam tử, nam tử một thân màu tím áo dài, một tay chống cằm, trắng non da thịt tinh ánh dịch tấu. Dạ khê như mày, lại lần nữa cảm khái, một người nam nhân có thể trường đến loại này họa quốc gương người nông nỗi, thật là không dễ dàng. Lan hạ đứng ở một bên sớm đã xem nốc trừ bỏ này mấy người trên người lạnh băng hàn khí, trên xe lăn nam tử lớn lên qua Mỹ, so nữ nhân còn muốn Mỹ. Lan hạ nuốt phun ra nuốt vào mạng, đầu bắt đầu say xe. Dạ khê đứng đó một lúc lâu, thẳng ngồi ở áo tím nam tử đối diện mặc ngọc trên ghế. Gặp được nam tử một cái tay khác thượng cầm bản vẽ, đứng là nàng phía trước giao cho thiết đầu. Áo tím nam tử mắt lạnh xem kỹ dạ khê, trong lòng không biết ở đánh cái gì bản tính. Áo tím nam tử đánh cái thủ thế, áo bào trắng nam tử nhìn dạ khê mở miệng nói, phí khê. Xích bá phù đích trường nữ, ba tuổi bị mẹ đẻ đẩy hạ huyền ngai, 5 tuổi từ phí lao phu nhân mang về phí ra buồn ra cơ hồ đem dạ khê trải qua nói cái 8 không 0 -10. Dạ khê sắc mặt chầm đi xuống, quanh thân biến hàn, trong xương cốt khí thế nháy mắt phóng xuất ra tới, chút nào không thua áo tím nam tử, dạ khê miệng lười không tốt, người muốn như thế nào. Dạ khê nhìn chầm chầm đối phương, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Lan hạ đứng ở dạ khê bên cạnh, thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy, môi trắng bệnh, cái chán sớm đã vươn mồ hôi lạnh, nhà ở sở lãnh làm người hàn ý không ngừng, đột nhiên loãng không khí thế nhưng làm người không thở nổi. Lan hạ bóp chính mình thịt thời khắc nhắc nhở chính mình. Người là một nhân tài. Áo tím nam tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, lạnh nhạt thương rệ ánh mắt làm người run sợ, ý ngoài lời thực rõ ràng, hắn muốn dạ khê vì hắn bán mạng. Giả khê trào phúng nhìn áo tím nam tử, nếu ta không đâu. Chết! Khẩu khí tàn khốc vô tình, như tử thần sát ý tầng tầng vây quanh dạ khê. Lan hạ tương lai cập kêu sợ hãi, người cũng đã bị lệ khí chấn vượng, ngã trên mặt đất. Dạ Khê nhìn lướt qua trên mặt đất mặt như giấy trắng lan hạ, lại bình tĩnh nhìn về phía áo tím nam tử, "Chết?" Dạ Khê nhướng mày, "Ngươi cho rằng có thể uy hiếp ta?" Dạ Khê hỏi ngược lại. Áo bào trắng nam tử cùng áo đen nam tử đối với Dạ Khê lộ ra thương hại chi sắc, trong mắt đều tràn đầy đối Dạ Khê không biết tự lượng sức mình châm trọng. Đột nhiên, trong phòng thế nhưng xuất hiện một cổ cường đại lực hấp dẫn do xoáy, Dạ Khê đôi mắt nhíu lại, va chạm đau đớn đánh lùi lại. Lại mở mắt, người đã tới rồi áo tím nam tử trước mặt, dạ khê cổ bị đối phương bóp, hô hấp cực độ khó khăn, mặt đã đỏ lên, đối phương tuy rằng chỉ kiểm chế dạ khê cổ, chính là dạ khê lại nhận thấy được nàng cả người thế nhưng đều không thể động đậy. Dạ khê màu đỏ tươi con mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu loại này vũ nhục Sinh, vẫn là chết. Áo tím nam tử lại lần nữa dò hỏi dạ khê, lạnh băng hơi thở phun ở dạ khê trên mặt. Mang theo một tia thanh đu mê người hơi thở. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đêm bá độc bá hắc đạo mấy năm, âm ngoan độc ác, không người dám trọng, lại không có nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ thua tại nơi này. Sinh! Dạ khê đột nhiên gian nàn từ trong miệng cứng đở bài trừ một chữ. Khu khu khu. Đột nhiên rót vào không khí làm sặc đến dạ khê ho khan lên, nàng đuốt chính mình cổ, ngón tay có thể cảm nhận được mặt trên là ngân. Dạ khê lui về phía sau một bước, đáy mắt hiện lên một kia ngon độc. vậy, chờ xem. Cuốn một chương ba mươi gương mặt thật. Dạ khê buông ra tay, một lần nữa ngồi trở lại mặt ngọc ghế thượng, trên cổ lạc ngân đã hoàn toàn biến mất. Dạ khê sắc mặt có chút khó coi, đây là trong truyền thuyết nội lực. Chính là nàng tổng cảm giác dùng thế lực bắt ép nàng kia một cổ lực đạo có chút không giống bình thường, nhưng có cụ thể nói không nên lời rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi toàn văn đọc. Áo tím nam tử sắc bén ánh mắt đảo qua dạ khê cổ, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm chi sắc, bưng lên một bên chén trà tinh tế nhấm nhắp lên. Áo bào trắng nam tử cùng áo đen nam tử liếc nhau, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, ta kêu thần, hắn kêu lộ, đều là vì công tử làm việc. Áo bào trắng nam tử cười nói, dạ khê, dạ khê báo thượng tên của mình, ánh mắt nhìn thẳng áo tím nam tử, tên. Dạ khê không hề có làm thuộc hạ tiềm chất, dám như thế chất vấn chủ tử tên họ, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có dạ khê một người. Áo tím nam tử khỏe miệng gợi lên một kêu mị hoặc cười, nên biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Áo tím nam tử cũng đánh thái cực, chỉ là ở trong lòng một lần một lần niệm dạ khê hai chữ. Ta cũng không cùng phế vật giao tiếp. Dạ khê lạnh lùng nói ra, muốn ta giúp ngươi làm việc, kia cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu tư bản. Dạ Khê đôi tay giao nhau nghiễm nhiên một bộ đàm phán bộ dáng, Dạ Khê nói nói thực sáng tỏ, nàng không phải hắn thuộc hạ, hai bên công bằng giao dịch, hắn có thể cho nàng bao lớn ích lợi, nàng liền giúp hắn làm bao lớn sự. Ngươi có thể để cho ta cho ngươi bao lớn quyền lợi." Áo tím nam tử vô tình trong mắt lóe ra một kia tinh quang, không có bởi vì Dạ Khê thái độ mà tức giận, khỏe môi hơi cười, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng. Dạ Khê bỗng nhiên cười, nàng đứng lên Đi vào án thư, phô khai giấy tuyên thành, chấp bút trên giấy đồ họa lên, người thoạt nhìn thực tùy ý, dường như vô dụng tâm, buông bút, dạ khê đem họa tốt bản vẽ ném tới áo tím nam tử trước mặt, rồi sau đó trở lại vị trí thượng, cho chính mình đổ một ly trà, chậm mổ lên. thân cung lộ tiến lên, nhìn áo tím nam tử trong tay đồ vật, khiếp sợ nói không ra lời, thế nhưng thật sự có thể cùng phát năm nuôi tên. Thần xem quái dị nhìn dạ khê, to mò hỏi. Phải biết rằng hiện tại các quốc gia nhỏ nhiều nhất chỉ có thể liền phát tam tiễn liền cùng cùng là không giống nhau đó là khác nhau như trời với đất dạ khê sở cấp gia liền nhỏ là có thể đồng thời phóng ra 5 mũi tên uy lực tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. lộ nhìn đã lâu mày hơi điều sắc thật là thứ tốt chỉ là đáng tiếc lộ thở dài ngược lại nhìn về phía dạ khê không thực dụng giống như sắt vụn đồng nát dạ khê căn bản không để ý tới thần cùng lộ. Chỉ là chờ đợi áo tím nam tử phản ứng. Áo tím nam tử xoa bóp trang giấy, vô tình lén khóc hai tròng mắt rốt cuộc có khắc tinh tố. Hảo, hảo, hảo. Áo tím nam tử liên thanh trầm trồ khen ngợi, ngươi muốn bao lớn quyền lợi. Ngươi đều có thể cấp. Dạ khê nhướng mày hỏi, khoe môi ngậm cười, đáy mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Xem biểu hiện của ngươi. Áo tím nam tử lạnh băng đáp. Dạ khê nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, ở thế giới này nàng muốn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất khó. Hơn nữa thế giới này giống như còn tồn tại mặt khác một ít đồ vật, cũng không phải giống như nàng hiểu biết giống nhau, khiến cho khó càng thêm khó. Cương đại chỗ dựa, mà đồng thời không cho nàng trở thành cái sắc không hồn, đúng là nàng sợ yêu cầu. Dạ khê ánh mắt ở thần cùng lộ trên người sẽ qua, rồi sau đó nhìn về phía áo tím nam tử, gật đầu, hảo. Một ngữ Dạ khê tiếp nhận áo tím nam tử trên tay bàn vẽ, ở mặt trên bỏ thêm một chút đồ vật, liền nỏ giống như bị giao cho sinh mệnh giống nhau, hoàn toàn sống lại. Dạ khê ném xuống bút lông, nhìn lộ, lãnh đạm chỉ chỉ chính mình đầu, là ám chỉ cái gì? tiểu thư, lan hạ thanh tỉnh, từ trên mặt đất bỏ dậy, đầy mặt thất vọng xúc ở một bên, giống như nàng làm cái gì tội ác tẻ trời chuyện xấu dường như. Dạ khê nhìn thoáng qua lan hạ đối này gật đầu tỏ vẻ trấn an, theo sau từ trong tay háo móc ra một cây đinh thép, là phía trước người khác gám toán nàng, ta phải biết rằng thứ này lai lịch, còn có mặt trên đồ tố. Dạ khê đem đinh thép phóng tới trên bàn, ta muốn binh khí, dùng liêu các ngươi cung cấp, ta muốn tốt nhất. Dạ khê theo sau hướng tới áo tím nam tử vươn tay. áo tím nam tử mắt lạnh nhìn, dạ khê nhún nhún vai, đã là như thế, ta ăn mặc chi phí, tự nhiên các ngươi toàn quyền phụ trách. Binh khí tiền đã cọc, trả lại cho ta. Dạ khê đạm đạm cười, tốt xấu là ta bán cu ly kiếm, phải biết rằng, kiếm cái tiền, không dễ dàng. Dạ khê đương nhiên nhìn áo tím năng tử. Thần cung lộ nghe xong dạ khê ngôn luận, suýt nữa không có bị chính mình nước miếng sạch chết, cu ly. Nói giỡn, ngươi động động ngón tay, là có thể tới một bao tải ngân phiếu, còn cu ly, muốn cười đến rụng răng. Hai người khỏe miệng cơ bắp mãnh liệt run rẩy, Giờ khóc giờ cười nhìn dạ khê Áo tím nam tử lãnh khóc con ngươi hiện lên một tia sắc màu ấm Mau làm người bắt giữ không đến Lan hạ nửa dương miệng Không dám tin tưởng nhìn dạ khê Nàng hôn mê một chuyến Như thế nào tiểu thư cùng cái này Mà quỷ nam nhân chi gian giống như có cái gì bất đồng Lan hạ hồ nghi nhìn hai người Đúng lúc này chờ Một người gã sai vật đi đến Ở thần bên thai nói cái gì Rồi sau đó nhanh chóng đảo qua dạ khê Nhỏ rộng lui đi ra ngoài, thần sắc mặt âm trầm đi xuống, đi đến áo tím nam tử bên cạnh, đưa lô thai hồi bẩm. Áo tím nam tử đấy mắt phụt ra ra một cổ tốc sát chi sắc, cái gì cũng lời nói cũng không có lưu lại, cùng thần rời đi. Dạ khê chừng mắt cửa, sắc mặt hắt như đáy nổi. Công tử coi trọng, chưa từng có người nào có thể chạy thoát. Lộ đứng dậy, đối với dạ khê nói, có thể được đến công tử thưởng thức, là người vinh hạnh. Phải không? Dạ khê dơ lên một tia mịt mờ không rõ ý cười, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua lộ, hắn là ngươi chủ tử, không phải buồn cô nương. Nói xong lánh lan hạ rời đi. Lộ quỷ dị cười, đối với dạ khê rời đi phương hướng lắp đầu. Ngươi nhìn lầm rồi, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, sao có thể đâu. Một cái ngốc tử, nhất định là ngươi không có ngủ, dạ khê vừa muốn quẹp vào, nàng trải qua một gian nhã gian đột nhiên mở cửa tới, từ bên trong đi ra hai cái nam tử. Một vị một thân áo lục, một vị một thân hoàng bào, ở nhìn thấy dạ khê khoảnh khắc, hai người trên mặt đều lộ ra không nhỏ chấn động. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là người hay quỷ? Áo lục nam tử chỉ vào dạ khê cái mũi, kinh hô chất vấn, trong mắt đều giống như muốn từ trong ánh mắt nhảy ra tới, trên mặt rõ ràng một bộ hắn gặp quỷ biểu tình. Nhìn thấy hoàng bào nam tử, dạ khê đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá ngay sau đó khôi phục bình thường có thể nhìn thấy trác thủy long thật là đi rồi cất chó vợ. dạ khê trong lòng cười lạnh ba tiếng lan hạ nhấp miệng cảnh giới mà cửu thị nhìn trác thủy long hơi nghiêng người ngăn trở dạ khê nửa cái thân mình nô tỳ gặp qua tam hoàng tử lan hạ cực không tình nguyện cấp trác thủy long thấy lễ ngươi mới là phí khê trác thủy long chừng mắt dạ khê trong mắt đều sắp tuôn ra tới một cổ bị chơi tức giận từ đáy lòng cọ cọ vụt ra tới cuốn một chương ba mươi lăm Nguyên lai ngươi không nốc toàn văn đọc áo lục nam tử tân nghĩa hữu một bộ thì ra là thế bộ dáng người dựa vào khung cửa thượng hai ngón tay neo cảm một đôi mắt không được ở dạ khê cùng Trác Thụy Long trên người qua lại biến hóa cái này nhưng có ý tứ dạ khê lạnh nhạt như người tính toán rời đi căn bản là vô tình cùng Trác Thụy Long nói chuyện người đứng lại Trác Thụy Long thấy dạ khê phải đi xông lên trước duỗi tay phải bắt dạ khê cánh tay mà dạ khê lại một cái lắc mình, tránh thoát Trác Thủy Long kia chỉ móng vuốt. Dạ khê lạnh băng nhìn chằm chằm Trác Thủy Long, khinh thường đảo qua Trác Thủy Long thất bại tay, dựa vào cái gì? Dạ khê nhướng mày châm cho hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Dạ khê lược hiện rồi dám, giống như gặp cái gì kẻ điên giống nhau. Nhìn dạ khê xa lạ ánh mắt, Trác Thủy Long trong lòng tức giận lại lần nữa bị mở rộng, ngươi thật to gan, dám đem ta hoàng gia lừa xoay quanh. Người tìm chết. Cả người đã bị phẫn nộ ngọn lửa tràn ngập, chắc thủy long hai mắt bị sát ý bao phủ, năm ngón tay thành hổ khẩu dạng chiều dạ khê cổ véo đi. Tiểu thư. Lan hạ lần này nhưng thật ra anh dũng, đột nhiên sung lên, che ở dạ khê trước mặt, giận trừng mắt chắc thủy long tới gần. Xuẩn. Dạ khê rối tay bắt lấy lan hạ cổ áo liền sau này lui, dạ khê cánh tay vùng, lan hạ nhân quán tính chiều trên tường đánh tới, dù cho ngươi là hoàng tử cũng có thể đủ thảo gian nhân mạng. Dạ khê lạnh lùng cười, ánh mắt âm trầm đảo qua Tân Nghĩa hữu. Không cần xem ta, mặc kệ chuyện của ta. Tân Nghĩa hữu nhìn thấy dạ khê kia như rắn độc ánh mắt, thân mình run lên, lương lạnh cả người, liên tục xua tay bãi đầu, chạy nhanh giải thích, sợ dạ khê sẽ đối chính mình động thủ dường như. Lan hạ che lại cái chán, ấm áp lơi dính ở trên tay, cái chán đổ máu, lan hạ nhìn nhìn lòng bàn tay huyết, nhìn không việc gì dạ khê. Ngây ngốc cười, an tính đứng ở một bên, giống như bị thương đau đớn không phải chính mình giống nhau. Áo lục nam tử kinh ngạc nhìn Lan Hạ, nhìn Lan Hạ tươi cười, khỏe mắt cơ bắp kịch liệt run rẩy lên, thế giới này thật sự là điên cuồng. Dạ khê không hề ngôn ngữ, hướng tươi chắc thủy long đầu đi một cái trào phúng cười, xoay người rời đi, hai người chân trước mới vừa bước ra Nguyệt Dương lâu cửa, liền có gã sai vật đón đi lên, tiểu thư, thỉnh lên xe ngựa. Gã sai vật đúng là Nguyệt Dương Lâu tiểu nhị, đây là công tử đi phía trước phân phó hạ. Gã sai vật tám thanh đối dạ khê nói. Dạ khê gật đầu cười, ở lan hạ nâng hạ lên xe ngựa, đương lan hạ mới vừa tiến vào xe ngựa thời điểm, sáng ngời hồng nhạt xe ngựa chậm rãi ngừng ở mặt sau, mà lúc này, phí hy kia một trương lược hiện chờ mong mà ngựa ngùng mặt lộ ra tới, tay hoa lan nhắc tới váy, thật cẩn thận dấm lên ghế gô rơi xuống đất, miên man bất định nhìn Nguyệt Dương Lâu bài mặt. Lộ ra một mặt hoa si cười Đi thôi Dạ khê lạnh băng thanh âm từ trước mặt phiêu ra Xe ngựa chậm dại xử ly Mà trước cửa phí hy đã cất bước cửa trước đi đến lên keng Chắc thủy long trở lại trong phòng đem trên bàn kia Nguyên bộ lưu ly ly lược đến trên mặt đất Quăng ngã cái dập nát Chắc thủy long màu đỏ tươi mắt Nổi giận đùng đùng Một quyền nện ở trên bàn đem bàn đá tạp ra một cái lỗ thủng Phí khê Chắc thủy long nghiến răng nghiến lợi phun ra này hai chữ Gan nan giống như có xương cá tạm ở trong cổ họng giống nhau. Một khắc sườn, bạch y lìa nam tử chính bưng một con mộc chất chén trà, văn nhã thổi một hơi, kiên nhẫn nhẹ mổ một ngụm, làm như đối chắc thủy long phẫn nội tránh mà không thấy. Tân nghĩa hữu ngồi vào bạch y lìa nam tử đối diện, lau một phen mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, âm thầm chỉ chỉ chắc thủy long, xem ra thủy long là thật sự bị kích thích tới rồi, hắn đã thật lâu không có như vậy tức giận. Tân nghĩa hưu che miệng trộm đối với bạch y gieo nam tử nói, bị chơi. Bạch y gieo nam tử trắng liếc mắt một cái, Tân nghĩa hưu vung chén trà, thương tiếc nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh nhỏ, trượt trượt trượt. Đáng tiếc, đáng tiếc, người phát hỏa không quan trọng, đáng tiếc này một bộ tốt nhất bạch ngọc trà cụ. Bạch y gieo nam tử cảm thán nói, Nguyệt dương lâu trà cụ đều là độc nhất vô nhị, thật là lãng phí. Tôn vượng, Trác Thụy Long màu đỏ tươi mắt giận trừng mắt bạch y gieo nam tử. Bị từ hôn chính là vị kia cô nương, nên tức giận là đối phương mới đúng. Ngươi không phải vẫn luôn thực may mắn. Tôn Phượng sửa sang lại một chút ống tay áo ngươi hồng nhan chi kỷ tới rồi. Tôn Phượng chỉ chỉ cửa, nhướng mày nói. Nàng đáng chết. Chắc Thủy Long gắt gao nhấp môi, lanh không nói, quay đầu nhìn đến đứng ở cửa vẻ mặt vô thố phí hi thoáng thu liệm chính mình lợi khí, bị bắt áp chế hạ chính mình tức giận. Khi nhi tới, bổn hoàng tử hôm nay có việc. Ngươi về trước phủ đi. Ngươi tới, đưa nhị tiểu thư hồi phủ. Không đợi phí hy nói chuyện, chắc thủy Long đã ra lệnh. Phí hy ý cười cương ở trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới chắc Thụy Long hành lễ. Lôi kéo cứng đờ cười theo thị vệ rời đi, xoay người khoảnh khắc. Phí hy cười nháy mắt biến mất, khẩn ninh trong tay khăn, tam hoàng tử thế nhưng dùng như vậy lạnh băng khẩu khí đối nàng nói chuyện. Hắn thế nhưng làm cho người khác mặt xua đuổi nàng. Nàng thế nhưng dùng như vậy xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phí Hi ném ra tỷ nữ nâng, một phen chui vào trong xe ngựa, bị đè nén ngồi ở trong xe ngựa, ngón tay lâm vào thịt, hồi phủ. Phí Hi nhắm mắt lại, bước bách chính mình bình tĩnh lại. Đài hai người xuống xe ngựa, gã sai vật cung kính hướng tới Dạ khê cười cười, xua đuổi rời đi. Lan hạ dùng tay che lại đầu, nhìn thấy Dạ khê đế đưa qua ánh mắt, Vội vàng nhận sai, là nô tỳ lỗ mãng. Nô tỳ không nên không tin tiểu thư năng lực. Chính mình đi băng bó. Dạ khê chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lan hạ, xoay người vào cửa. Lan hạ ở sau lưng thẻ lưới, ha hả cười, chạy nhanh theo sau. Miêu ô. Dạ khê còn không có bước vào sân, liền rất xa nghe được đình đàng kia thành tê tâm liệt phế mèo tê Rồi sau đó chính là nhất xuyên xuyên miêu ô thanh âm, tiếng kêu trung ẩn chứa cực độ phẫn nộ. Dạ khê lần đầu tiên nghe được đinh đang như vậy tức giận tiếng tê ớ. dạ khê mày nhĩu chặt, chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Dạ khê mới vừa đi xuống bậc thang, liền thấy một đoàn hát nhung nhung thịt cầu từ trong bụi cỏ lăn ra đây, nhưng mà chính là ngao ôm một tiếng thét trói thai, lợi chảo vương, cổ dối trường, trên mặt đất bắt một phen lại hướng tâm chui vào trong bụi cỏ mặt. Dạ khê như mày, này rốt cuộc là làm sao vậy? Vẻ mặt mờ mịt nhìn run rẩy bụi cỏ, nghe đinh đang phẫn nộ gầm rú. Đúng lúc này chờ, theo thảo lá cây thế nhưng có một cái quả cầu đỏ lăn đi lên, đồng thời, đinh đang nhảy lên, một móng nuốt hướng tới quả cầu đỏ phiến đi. Nhưng là, quả cầu đỏ lại ở thảo tiêm nhảy vài cái, rồi sau đó lại đột nhiên bay đến dạ khê trước mắt. Dạ khê ngốc nhiên vươn tay phải đi tiếp, quả cầu đỏ liền như vậy thình lình dừng ở dạ khê lòng bàn tay thượng, hảo mềm, hảo lệnh. Đây là dạ khê đệ nhất xúc cảm. miêu ô Đinh đang thoáng trực đêm khê bả vai, múa may móng bước rằng co trực đêm khê lòng bàn tay quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ dọc theo dạ khê đoạn trưởng đứt gây dấu vết vòng một vòng, rồi sau đó lăn đến dạ khê đầu ngón tay, xoay một vòng tròn. Dạ khê hậu chi hậu dắt nhìn về phía còn ở tạc mao Đinh đang, này, là sống. Cuốn một chương 36. Rốt cuộc sao lại thế này. Phí Lao Phu Nhân Len Ken một tiếng đem trên bàn chén trà quét rơi xuống trên mặt đất, nắt đầy đất. Mặt giả thượng kia một đôi tức giận trong mắt trừng lao đại, tiếng quát hỏi phía trước quỳ trên mặt đất một người phụ nhân toàn văn đọc. Lão, lão phu nhân, nô tỳ thật, thật sự không hiểu được sao lại thế này, ô ô ô, phụ nhân lao nước mắt, khóc rất là thương tâm, nô tỳ đương ra ngày thường thích tiểu đánh cuộc, ba ngày hai đầu không trở về nhà là thường có sự tình. Nô tỳ cho rằng, phụ nhân khụt khịt một tiếng tiếp tục nói, nô tỳ cho rằng hắn chỉ là đi đánh cuộc, chính là này mắt thấy hơn một tháng đi qua, nô tỳ tìm biến trong thành các đại sông bạc, căn bản là không có tìm được nô tỳ kia đứng ra. Phụ nhân Đức Quang đem nói cho hết lời. Phí Lão Phu nhân nhìn về phía Trịnh Ma Ma, Trịnh Ma Ma đứng ra, sắc mặt dị thường khó coi. Có người ngoài ý muốn ở vùng ngoại ô tòa nhà trước gặp được gã sai vật thi thể, thi thể đã hư thối, người đã chết hơn một tháng. Trịnh Ma Ma nhìn thoáng qua Phí Lão Phu nhân, liền ăn tinh thối lùi đến một bên. Hoa, phụ nhân vừa nghe, cực kỳ bi thương gạo khóc lên, thẳng đến có người đem phụ nhân nâng đi ra ngoài. kia hai cái tiểu tiện nhân đâu? Phí lao phụ nhân trừng mắt trịnh ma ma, giọng hỏi, trịnh ma ma, ta làm ngươi tự mình đưa các nàng đi vùng ngoại ô tòa nhà. Lúc trước ngươi làm việc như thế nào tình? Phí lao phụ nhân thật mạnh chuột phủi cái bàn. Lao phụ nhân, trịnh ma ma tâm cả kinh, chạy nhanh nhảy thân mình quỳ trên mặt đất, nô tỳ. Chính Mama ma sắc mặt càng thêm âm trầm. Lão phu nhân ngày đó căn bản là không có nói qua lời này, hiện tại lại muốn đem sự tình xô đẩy đến chính mình trên người. Chính Mama ma đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía phí Lão phu nhân. Ngày đó, Lão phu nhân ngài làm nô tỳ đi chăm sóc nhị tiểu thư. Nô Mama ở một bên khẽ lắc đầu, đấy mắt hiện lên một kia vẻ châm trọng, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía phí Lão phu nhân. Lão phu nhân, hiện tại việc cấp bách. Là muốn tìm được đại tiểu thư, hơn một tháng đi qua, không hiểu được người đi nơi nào, nô no ma ma như mày nói, cẩn thận nhìn về phía đầy mặt tức giận phí lao phu nhân. Đã chết vừa lúc, cũng tỉnh cấp trong phủ thêm phiền toái. Phí lao phu nhân nói tàn nhẫn lời nói, chính là nàng trong mắt tiêu sắc cũng tiết lộ nàng chân thật cảm xúc, trực giác nói cho phí lao phu nhân, chuyện này, nhất định không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà phí lao phu nhân cũng có một loại như lâm đại địch cảm giác. Tìm, phái người đi ra ngoài tìm. Cho ta lặng lẽ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phí Lao Phu Nhân nhìn về phía trên mặt đất quỷ chỉnh ma ma. Trịnh ma ma, chuyện này ngươi đi làm, đừng làm ta lại thất vọng. chính ma ma nghe xong phí Lao Phu Nhân nói liên tục dập đầu. Nô tỳ cảm tạ Lao Phu Nhân, nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này. Tổ mẫu, đây là sao, sinh lớn như vậy khí. Phí Hy đi vào tới. Nhìn thấy quỷ trên mặt đất chỉnh ma ma, vẻ mặt kinh ngạc, đi đến phí lao phu nhân trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Người lại ra phủ. Phí lao phu nhân nguyên bản tâm tình không tốt, vừa thấy đến phí hy loại này trang điểm, tâm tình càng không xong. Bất quá, phí lao phu nhân lại không có bỏ lỡ phí hy cô đơn thần sắc, đã nhiều ngày phí Hi hiếm khi gục xuống sát mặt. Phí hy trầm mặt gật gật đầu, rồi sau đó liền túi đầu trầm mặt không nói. Mấy ngày nay thiếu hướng bên ngoài chạy. Tâm giá liền rốt cuộc thu không được, từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại bước ra cửa phòng, đi theo mama ma học tập lễ nghi, không đạt được mama ma tiêu chuẩn, không cho phép ra môn. Phí Lao phu nhân đột nhiên nghiêm túc nói,